Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Phương xa, trên chủ chiến trường Thánh Linh đấu la nhã lị đột nhiên trong lòng siết chặt, kinh hồn một tiếng. Lòng lão nàng cùng Long Dạ Nguyệt quen biết nhiều năm như vậy. Đối với khí tức Long Dạ Nguyệt tự nhiên hết sức quen thuộc, khí tức Long Dạ Nguyệt đột nhiên đều không có. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Nhưng làm sao có thể? Dùng tu vi cường đại của Long Lão, làm sao có thể chết như vậy? Tiếng kinh hô của Nhã Lị lập tức đưa tới chú ý chung quanh những người khác. Cũng vừa lúc đó, trong bầu trời phương xa đột nhiên xuất hiện mảng lớn hào quang màu tử kim. Tựa như chiều tịch hướng bên này vọt tới. Cái hào quang kinh khủng này thế tới hung mãnh, đã mang đến lực áp bách cực lớn. Khiến trên chiến trường có cường giả con người đều có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Linh Đế nói, rút cuộc đã tới, ngày chết của các ngươi đến rồi. Chiến trường biển cả bên kia đã không còn trọng yếu, chỉ có giải quyết xong bên này, hắn mới có thể đem Thâm Uyên Sinh Vật toàn bộ phóng xuất ra. Đạo thân ảnh màu tử kim chậm rãi xuất hiện trên chiến trường, chớp mắt liền biến thành tiêu điểm mọi người chú ý, từng đạo thân ảnh tiếp theo từ trong Thâm Uyên Thông Đạo bay ra, xuất hiện ở sau lưng thân ảnh màu tử kim. Những thân ảnh kia là cường giả Thánh Linh giáo trước đó không có tham chiến. Quỷ đế cùng Minh đế đi theo tại sau lưng Ma Hoàng, lại đằng sau là Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương của Thánh Linh giáo bảy đại cường giả mang lấy khí thế giống như thái sơn áp đỉnh chậm rãi về phía trước con người bên này các vị cực hạn đấu la vô thức mà tụ tập ở một chỗ phần đông thâm uyên vị diện đế cấp vương cấp tức thì cùng mọi người thánh linh giáo tụ tập ở một chỗ vừa mới ổn định lại cục diện lần nữa nghịch chuyển rồi linh đế nhìn ma hoàng trong mắt thoát ra vài phần ghen ghét bởi vì bản thân hắn còn không có đạt đến cấp độ có được thần lực tại thâm uyên vị diện hắn cũng không phải là không có cơ hội nhưng vẫn đều bị thâm uyên thánh quân áp chế Không cho phép hắn đột phá đến cái cấp độ này. Mà Ma Hoàng lúc này, tuy rằng còn không phải chân chính thần cách. Nhưng tại phương diện cấp độ lực lượng, đã đạt đến thần cấp. Đồng dạng cảm nhận được cỗ thần lực này, còn có Ngân Long đấu la cổ Nguyệt Na. Lúc nàng nhìn thấy Ma Hoàng trước mặt, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thần cấp, đây mới thực là thần cấp. Cho dù là vị diện chi chủ, tựa hồ cũng đã áp chế không được lực lượng của đối phương rồi. Nhã lị phẫn nộ mà hỏi thăm. Người là Ma Hoàng sao? Thấy quỷ đế cùng minh đế đi theo sau lưng nữ tử kia. Nhã lị dĩ nhiên là đã phán đoán nữ tử này, chính là đương kim giáo chủ thánh linh giáo. Ma Hoàng thản nhiên nói. Đúng vậy, bổn tọa chính là Ma Hoàng. Vừa vặn hôm nay các ngươi tụ tập ở cùng một chỗ, cũng miễn cho ta tìm tới cửa từng người. Hôm nay, các ngươi với tư cách tế phẩm để ta xây dựng lại huyết hà thí thần đại trận. Tất cả đều phải chết. Nhã lị nghiêm nghị quát. Lòng lão đâu? Ngươi đã làm gì nàng? Ma Hoàng nói. Chính là nữ nhân võ hồn là long vàng đen song sắc sao? Nàng chết theo Trần Tân Kiệt rồi, ngược lại là nữ tử can trường. Cái gì? Phát ra kinh hồ không chỉ là sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này, còn có phần đông cường giả chiến thần điện. Trần Tân Kiệt đã chết sao? Đây chính là cường giả đệ nhất quân đội. Hơn nữa được công nhận là đệ nhất nhân đại lục. Hồi tưởng lại năng lượng phong bạo cực lớn lúc trước. Mọi người cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Mà Tu Vi Long Dạ nguyệt gần với Trần Tân Kiệt, nàng vậy mà cũng đã chết Hai đại cực hạn đấu la chết, không thể nghi ngờ đối với đại quân con người có ảnh hưởng cực lớn. Thân thể nhã lị run rẩy rất nhỏ. Lần trước cực hạn đấu la sử lai khắc học viện sống sót, cũng chỉ có nàng cùng Long Dạ Nguyệt. Hiện tại Long Dạ Nguyệt cũng đã chết, một đời đại lão sử lai khắc, cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không bi thống, mà hoàng chậm rãi nâng lên hai tay, hào quang màu tử kim lan ra. Cho dù là cực hạn đấu la, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được thực lực chính mình so với cùng giáo chủ thánh Linh giáo có tranh lệch cực lớn. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng lên bạch ngân long thương trong tay mình, ánh mắt kiên định. Long rực sau lưng vỗ mạnh, thúc đẩy thân thể của nàng chậm rãi về phía trước. Trên người cứ tự đấu khải ngân long vũ lân vầng sáng lập lòe. Khí tức của nàng tiếp theo chậm rãi tăng lên. Giờ phút này, trong mọi người trên chiến trường, tự hồ chỉ có nàng mới có sức đánh một trận cùng ma hoàng. Chiến trường ngập vào ngắn ngủi bình tĩnh. Đại quân Thâm Uyên đều tụ tập tại trung quanh Thâm Uyên Thông Đạo. Mà phòng tuyến con người cũng đã một lần nữa cấu trúc tốt, không quân ở phía xa quan sát đến bên này. Lúc trước từ Bắc Băng Dương bên kia chuyển đến tiếng nổ mạnh đã nói cho bọn hắn biết. Tại trong trận chiến đấu này, nhân tố quyết định cuối cùng như cũ là số ích cực hạn đấu la. Ma Hoàng cuối cùng xuất hiện, nàng là không giống cường giả bình thường, thực lực đã vượt qua cực hạn đấu la bình thường. Trần Tân Kiệt đều đã bị chết ở tại trong tay nàng. Có thể nghĩ, nàng là cường đại hạng gì. Mà lúc này, cổ Nguyệt Na rứt khoát chắn trước mặt của nàng Chỉ bằng vào phần dũng khí này của cổ Nguyệt Na liền đủ để khiến người khác kính phục. Các cường giả truyền linh tháp cảm thụ là khắc sâu nhất. Bọn hắn đã thật lâu không có hãnh diện giống như vậy. Bọn hắn cũng đều mười phần hiểu rõ vị tháp chủ mới này. Đây mới là chuyện truyền linh tháp chủ nên làm. Nhã Ly hít sâu một hơi, nhiễn cưỡng đè xuống nội tâm bi thống chính mình. Giờ khắc này, bọn họ là vì toàn bộ con người mà chiến. Bi thương cũng không thể thay đổi gì, chỉ có tỉnh lại, toàn lực đối mặt với nó. đúng lúc này. Xa xa, một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên trời. Một cỗ khí thức uy hiếp thiên hạ bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Bắc băng dương phương xa tựa hồ cũng bởi vì đạo thân ảnh màu kim này xuất hiện, chớp mắt trở nên hoan hôi nhảy nhót. Sóng biển đang gào thét, giống như chờ người đến đã lâu. Tại trong nháy mắt cảm nhận được cái khí thức này. Ma Hoàng luôn luôn tỉnh táo, bỗng nhiên biến sắc. Nàng la thất thanh nói. Hắn trở về sao? Hắn lại thật sự trở về. Vô luận ma hoàng tại trước mặt Trần Tân Kiệt là tự phụ như thế nào, kiên định như thế nào. Thế nhưng, lúc nàng thật sự lần nữa cảm nhận được khí thức sinh mệnh hai vạn năm trước, hơn nữa đã mang đi trượng phu chính mình. Nàng vẫn có loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nàng cuối cùng hiểu được Trần Tân Kiệt cũng không phải giả thần giả quỷ, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được cỗ khí thức này. Hướng thân ảnh màu vàng xuất hiện, còn có một gốc đại thụ màu xanh biếc tràn đầy khí thức sinh mệnh. Sau khi thấy đạo thân ảnh màu vàng kia, tinh thần của Nguyệt Na xuất hiện một lát không biết giải quyết thế nào. Nhưng thoáng qua giữa nàng lại cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn trở về. Đúng vậy, hắn đã trở về. Chỉ có hắn, mới có khí tức như vậy. Hắn cuối cùng vẫn là tại thời khắc quan trọng nhất trở về. Thân ảnh màu vàng chỉ ở chỗ cây non sinh mệnh, dừng lại trong nháy mắt, sau một khắc, liền tựa như một đạo lưu quang hướng chiến trường bên này. Mọi người giống như đang đợi nhân vật chính đến, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu vàng kia. Bất quá trong nháy mắt, thân ảnh màu vàng liền xuất hiện ở trung ương chiến trường. Mỗi một chỗ thân thể của hắn đều là màu vàng, toàn thân bao trùm lấy đấu khải, hào quang lập lệ. Tay trái hắn nắm hoàng kim long thương, tay phải nắm một thanh hải thần tam soa kích cực lớn làm người khác chú ý. Đúng vậy, hắn đã trở về. Long hoàng đấu la, kim long nguyệt ngữ đường Vũ Lân đã trở về. Nhìn thân ảnh màu vàng, ma mà hoàng vốn là hoàng hốt thoáng một phát, rồi sau đó thốt ra. Ngươi là đường tam sao? Lời vừa nói ra. Không chỉ là đường Vũ Lân bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, cường giả song phương cũng đều không khỏi xứng sở. Đường Tam sao? Đối với cái tên này, thâm uyên sinh vật là lạ lẫm. Bọn hắn đương nhiên không biết đường Tam là ai. Nhưng đối với Thánh Linh giáo, Sử Lai khắc Học Viện hay là đường Môn mà nói, cái tên này như sấm bên tai. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu được vì cái gì Ma Hoàng sẽ nói ra cái tên này. Hơn nữa là đối với đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mình là giật mình nhất, bởi vì không có ai biết quan hệ hắn cùng đường Tam. Nhưng đối phương vậy mà tại trong tích tắc nói ra tên phụ thân, mà người này hắn cũng không nhận ra, vẫn là một vị địch nhân. Không, không đúng, không đúng. Ma Hoàng thì thảo tự nói, tâm tình kích động. Ngươi không phải hắn. Tuy rằng trên người của ngươi có khí tức của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, ngươi không có cường đại như hắn, ngươi còn không phải thần. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Lúc này, tại bên cạnh đường Vũ Lân mọi người mới nhìn rõ ràng hắn biến hóa, cùng so với lúc trước biến mất bế quan. Lúc này hắn trở nên càng thêm thanh tú. Hắn ban đầu chính là cực kỳ anh Tuấn, mà giờ khắc này, ngoài anh Tuấn ra càng có thêm một loại khí chất đặc biệt. Nhất là hai trong mắt hắn, trở nên càng phát ra sáng ngời. Con mắt cũng từ ban đầu màu đen biến thành màu xanh đậm, xanh thẳm như biển. Biến hóa lớn nhất vẫn là tóc của hắn. Hắn cái kia một mái tóc đen vậy mà biến thành tóc dài màu lam, rủ xuống tại sau lưng. Được Kim Long Nguyệt ngữ làm nổi bật quả thực làm người khác không cách nào thu hồi ánh mắt. Vô luận là ai nhìn sang. Cũng sẽ bị hắn hấp dẫn thật sâu. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Ta không phải đường Tam, ta là đường Vũ Lân. Hải thần các chủ sử lai khác học viện, môn chủ đường môn. Ma Hoàng đột nhiên nghiêm nghị quát. Đường Vũ Lân sao? Người cùng đường Tam là quan hệ như thế nào? Đường Vũ Lân vừa muốn mở miệng. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhã lị đã bay đến bên cạnh hắn. Bi thống nói. Lòng lão chết rồi, Trần Tân Kiệt cũng đã chết. Là nàng. Là nàng đã giết bọn họ. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân không khỏi chấn động toàn thân. Đối với Trần Tân Kiệt, hắn cũng không có tình cảm quá sâu, chỉ có tôn kính. Nhưng Long lão là tiền bối nhìn hắn phát triển. Sau khi Sử Lai Khắc Học Viện đã trải qua trận đại kiếp nạn kia, nếu như không phải Long lão cùng Nhã lị phụ tá hắn, Sử Lai Khắc Học Viện căn bản không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt là biểu tượng tinh thần. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, nàng chính là lão sư chính mình. Có Long lão chỉ điểm, hắn mới có thể tăng tốc phát triển, Long lão mới chính thức là trụ cột của Sử Lai Khắc Học viện. Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình bế quan tu luyện, sau khi trở về, lại sẽ cùng Long lão từ đó thiên nhân vĩnh biệt. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt Đường Vũ Lân đỏ lên, hoàng kim long thương trong tay phát ra một hồi vù vù. Tinh thần lực thần nguyên cảnh tiếp theo bộc phát, người phụ cận đều có thể cảm nhận được, không khí dường như tại đây một cái chớp mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Đừng nói đối thủ, ngay cả các vị cường giả phe mình đều cảm thấy kinh ngạc đối với biến hóa của đường Vũ Lân. Thần nguyên cảnh sao? Cổ Nguyệt Na vô thức mà tại trong lòng kinh hô một tiếng. Đây cũng quá nhanh. Nàng đã sớm đạt đến cảnh giới này, về sau chẳng qua là khôi phục mà thôi. Nhưng cũng cần dùng một đoạn thời gian rất dài. Muốn có được tinh thần lực thần nguyên cảnh là khó khăn bực nào. Dù sao, đây là phải bị toàn bộ vị diện áp chế. Nhưng hắn lúc này mới bế quan vài ngày. Rõ ràng cũng đã là tầng thứ thần nguyên cảnh. Không chỉ có như thế, tu vi hồn lực hắn cũng không còn là vừa mới vào cực hạn đấu la, mà là đạt đến cấp độ cực hạn đấu la đỉnh phong. Không sai, giờ khắc này, đường vũ lân phát tán ra khí tức, đã là khí tức chuẩn thần. Thậm chí còn muốn siêu việt hơn tuyệt đại bộ phận chuẩn thần. Tăng thêm một thân lượng tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ của hắn. Có thể nói, hắn lúc này, thực lực đã đạt đến cấp độ đỉnh phong của con người. Lần này bế quan đối với hắn tăng lên to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đường vũ lân không chút do dự, cũng không có lại đáp lại đối phương đưa ra nghi vấn. Cơ hồ là từ trong kẽ răng cố ra mấy chữ. Để mạng lại. Theo một tiếng quát trái tai, chân trái hắn phóng ra, dẫm ở không chung. Oanh lên một tiếng. Một đạo vầng sáng màu vàng đột nhiên nổ bung. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay đi thẳng đến ma hoàng. Ánh mắt ma hoàng lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng biết rõ, tính là người trẻ tuổi trước mặt này cũng không phải hải thần đường tam. Nhưng hắn cũng nhất định có ngàn vạn lần quan hệ cùng đường Tam. Bởi vì, nàng nhận ra hải thần Tam xoa kích trong tay đường Vũ Lân. Phía trên người hắn có khí tức rất dày đặc đến từ đường Tam. Có lẽ, người trẻ tuổi trước mặt này, chính là hậu nhân hải thần đường Tam. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể nói đây? Trước tiên đem hắn đánh chết lại nói sau. Hào quang màu tử kim hiện lên hình quạt từ sau lưng mà hoàng nở rộ ra hai tay nàng vẽ một vòng tròn, một cái bong bóng khí cực lớn màu tử kim liền từ trên người nàng bắn ra, thẳng đến đường vũ lân. bọn hắn bên này vừa động thủ, giống như là đốt lên kiếp nổ thùng thuốc súng, lập tức đã dẫn phát toàn trường chiến đấu. Cổ Nguyệt Na giơ bạch ngân long thương trong tay, ánh mắt kiên định mà lần nữa nhìn về phía linh đế. lần này ánh mắt của nàng trở nên có chút không giống với lúc trước. một cỗ khí tức thập phần cường đại từ trên người nàng phóng xuất ra, linh đế đột nhiên thân thể run lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Đối thủ trước mặt cùng so với trước đã có một ít biến hóa. Tinh thần lực chính hắn là kẹt tại cấp độ thần nguyên cảnh, cho nên cảm thụ của hắn đặc biệt rõ ràng. Nếu như không muốn hình dung loại biến hóa này mà nói, như vậy hắn sẽ dùng nghiêm túc để hình dung. Đúng vậy, bây giờ cổ Nguyệt Na, so với trước đã nghiêm túc rồi. Mà nàng rất nghiêm túc, đã có một ít biến hóa quỷ dị. Trừ bọn họ ra, Minh Đế, Quỷ Đế, Cường Giả Thánh Linh Giáo, Thâm Uyên Đế Cấp, Thâm Uyên Vương Cấp không khỏi đều tự tìm đối thủ hướng con người toàn diện khai chiến. Bên trong con người bên này, các vị cực hạn đấu la thiếu đi Hải Thần đấu la Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Long dạng Nguyệt, trình thể thực lực hạ thấp không ít. Nhưng vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, phi hành tại phía trước tiên, mặc đấu khải màu vàng sáng, trong tay nắm lấy một kiện vũ khí đặc thù. Vũ khí trong tay hắn nhìn qua như là một cây trường thương, nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện mũi thương không giống bình thường. Mũi thương dĩ nhiên là mềm mại, như là từ vô số chất tơ kim loại hoàn thành đây là bút đúng vậy phi hành tại phía trước đấy chính là tổng chỉ huy tam quân lần chiến đấu này thượng tướng quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương thần bút đấu la dư quan trí cùng ở bên cạnh hắn chính là hung lang đấu la đồng tử an cùng với phần đông cường giả quân đội tại bên trên chủ chiến trận bằng vào huyết thần quân đoàn không quân máy bay sóng âm chỉnh thể áp thế cục đã ổn định thâm nguyên sinh vật đều muốn dựa vào ưu thế số lượng để đột phá phòng tuyến đã rất khó nhưng mà ma hoàng hằng lâm đường vũ lân đã trở về. Sau đó, thế cục trên chiến trường liền trở nên vi diệu hẳn lên. Đơn giản mà nói, kết quả chiến đấu sẽ từ so đấu cường giả song phương để quyết định. Người nào thắng, thắng lợi trận chiến đấu này liền về phương đó. Bởi vì phương thắng lợi, cường giả còn lại sẽ mang theo đại quân phe mình, triệt để tiêu diệt đại quân đối phương. Tiến tới đạt được thắng lợi trận chiến đấu này. Dư quan trí thân là tổng chỉ huy tam quân, tự nhiên rất rõ ràng thế cục trước mắt. Cho nên, hắn không chút do dự điều động cường giả quân đội, trước tiên chạy tới Hơn nữa đem quyền chỉ vi tam quân tạm thời giao cho minh kính đấu la trương nguyễn vân. Giờ khắc này, con người bên này, cường giả đã tụ tập lại. Thần bút đấu la dư quan trí, đa tỉnh đấu la tăng hâm, vô tình đấu la tào đức trí, thánh linh đấu la nhã lị, thái thản đấu la nguyên ân chấn thiên, thiên đáng đấu la nguyên ân thiên đáng, kỳ lân đấu la đồng vũ, hai cha con thiên cổ điệt đình, thiên cổ đông phong, bản thể đấu la a như hằng, việt thiên đấu la quan nguyệt. Mỗi một vị đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Bọn hắn tại dưới sự dẫn dắt của Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, hợp thành đội hình một phương hạch tâm con người bên này. Truyền Linh Tháp bên này còn có Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ. Nàng lúc này đang tại tiếp theo chỉ huy cường giả truyền linh tháp tác chiến cùng thâm uyên sinh vật. Mà khi nàng nhìn thấy có một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở giữa không trung, nàng liền lập tức từ mặt đất bay lên, đi tới bên trong không trung. Ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Người bị nàng nhìn chằm chằm vào, đấy là Ám Phượng Đấu La lãnh Vũ Lai thân muội muội của nàng, cũng là một trong hung thủ sát hại Vân Minh. Tại đây trên chiến trường, có thể nói là đã tụ tập tất cả đỉnh cấp cường giả hiện nay của Đấu La đại lục. Bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Một trận chiến này, quyết định sinh tử tồn vong của con người. Đường Vũ Lân là thứ nhất động thủ. Sau đó, ở đây những người khác cũng đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời năng lượng chấn động kinh khủng làm cả bầu trời cực Bắc đều biến thành màu sắc rực rỡ. Lãnh giao thủ trước tiên sông với lãnh vũ lai. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, dày đặc năng lượng hỏa nguyên tố tại trung quanh thân thể nàng bốc lên. Âm thanh lãnh giao thủ phát run, lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Người nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy? Nàng là từ chỗ nhã lị biết được, người cuối cùng tách ra linh hồn vân minh, dĩ nhiên là muội muội của mình. Lãnh vũ lai thấy tỉ tỉ, không có chút nào ý định lảng tránh. Trong lòng của nàng, chỉ có ý niệm điên cuồng. Lúc trước, nàng bị tang hâm bắt đi, về sau vì trao đổi linh hồn vân minh, tang hâm mới đem nàng thả ra. Lúc này, lãnh vũ lai nhìn qua giả nua một ít so với lần trước. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lộ ra càng thêm điên cuồng. Vì cái gì sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì, ngươi có phải ngốc hay không? Nữ nhân kia cướp đi hắn, ngươi với tư cách tỷ tỷ của ta. Ngươi chẳng những không giúp ta, lại còn tới chất vấn ta sao? Ngươi biết rất rõ ràng ta thích vân minh, lại còn sau lưng thổ lộ với hắn. Dẫn đến hắn cuối cùng không có lựa chọn ta, cũng không có lựa chọn ngươi. Ngươi vẫn luôn là đồ đần, ta không có tỉ tỉ như ngươi vậy. Chúng ta chính là cừu địch. Đang khi nói chuyện, lãnh vũ lai nâng lên hai tay. Hai thanh kiếm quang màu tím đen ngưng tụ thành hình. Thẳng hướng lãnh giao thủ chém đi tới. Lãnh giao thủ trong lòng bi phẫn, đồng dạng nâng lên hai tay. Hai thanh kiếm lửa ngưng tụ thành hình, đón nhận muội muội tiến công. Bốn thanh trường kiếm đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt lãnh giao thủ tràn mi mà ra Nhìn muội muội gần trong gang tấc, nàng đau lòng đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Đúng vậy, nàng là đã từng thổ lộ với Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Thẳng đến nay, Lãnh gia đều là một trong đại thế gia trong giới hồn sư, cũng là một trong gia tộc hạch tâm trọng yếu của truyền linh tháp. Lãnh gia thù từ nhỏ liền được thân nhân cẩn thận che chở mà phát triển. Hơn nữa, thời điểm nàng tại không đến 6 tuổi cũng đã thể hiện ra thiên phú cực cao. Lúc 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn Thiên Phượng gia tộc, võ hồn còn đã xảy ra biến dị. Hơn nữa nàng là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, nàng bởi vậy có được năng lực khống chế hỏa diễm tối đa, tu luyện cũng người phần thuận lợi. Tại ở bên trong thế hệ trẻ, nàng vẫn luôn là người nổi bật. Nàng có một người muội muội Lãnh Vũ Lai. Tại bên trong thế hệ này, chỉ có nàng cùng muội muội là đặc biệt ưu tú. Võ hồn Thiên Phượng của Lãnh Vũ Lai tại khi thức tỉnh rõ ràng cũng đã xảy ra biến dị. Chỉ bất quá, nó biến dị đã thành thuộc tính hắc ám. Gia tộc đối với biến dị võ hồn của nàng là thuộc tính gì cũng không quá để ý. Nói như vậy, quang minh, hắc ám, không gian. Ba đại nguyên tố thuộc tính này là áp đảo bốn loại nguyên tố thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong. Hơn nữa tốc độ tu luyện của lãnh vũ lai không kém cỏi tỷ tỷ chút nào. Thậm chí bằng vào thuộc tính võ hồn hắc ám, ngược lại có su thế vượt qua tỷ tỷ. Cho nên, lãnh vũ lai tại trong một khoảng thời gian ngắn càng thêm được gia tộc coi trọng. Dựa theo quy định lãnh gia, tương lai chi chủ nhất gia liền sẽ sản sinh tại giữa tỷ muội các nàng. Hai tỉ muội lãnh giao thủ cùng lãnh Vũ Lai đều thể hiện ra thiên phú rất cao. Lãnh Vũ Lai tại phương diện khác thậm chí muốn thắng lãnh giao thủ một bậc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, người gia tộc phát hiện cá tính lãnh Vũ Lai bởi vì võ hồn là thuộc tính hắc ám mà xuất hiện một vài vấn đề. Đơn giản mà nói, chính là lãnh Vũ Lai cá tính tương đối cực đoan, hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh. Đây đối với một gã tu luyện giả mà nói cũng không phải chuyện xấu. Dù sao lòng háo thắng mạnh mẽ có thể làm cho tiến bộ không dứt. Thế nhưng là, đối với một gã người thừa kế gia tộc mà nói, điểm này cũng không phải ưu điểm. Cho nên, tại sau khi cách nàng trưởng thành, lãnh giao thủ được định là người thừa kế gia tộc, nàng cũng bởi vậy chiếm được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Về sau, lãnh giao thủ càng là được gia tộc nâng đỡ phía dưới, đã thành phó tháp chủ truyền linh tháp, thân chức vị cao. Lãnh Vũ Lai cùng lãnh giao thủ cơ hồ là đồng thời cùng thích Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Lãnh giao thủ thích là Vân Minh là tính cách quang minh lỗi lạc. Mà Lãnh Vũ Lai thích hắn thì là bề ngoài anh tuấn cao ngất cùng thực lực cường đại. Cá tính Lãnh Vũ Lai trực tiếp, nàng lập tức liền triển khai điên cuồng theo đuổi đối với Vân Minh. Nhưng Vân Minh cự tuyệt Lãnh Vũ Lai. Mà tại không lâu Lãnh Vũ Lai bị Vân Minh cự tuyệt. Sau đó, Lãnh Giao thủ tìm một cơ hội, cuối cùng gặp được Vân Minh. Vân Minh. Lãnh Giao thủ nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt có chút ngây dại. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã bị khí khái độ trời đạp đất của hắn hấp dẫn. Chào ngươi. Vân Minh rất có lễ phép hướng lãnh giao thủ gật đầu thăm hỏi. Đối với lãnh giao thủ, hắn vẫn là rất thưởng thức. Lãnh giao thủ trầm ổn, lão luyện. Kể từ sau khi đã thành người thừa kế lãnh gia, nàng liền đem sự nghiệp gia tộc tổ chức càng vững chắc. Nàng cùng lãnh vũ lai là thân tỉ muội, cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Lãnh vũ lai tràn đầy cá tính. Trái lại, cá tính lãnh giao thủ tương đối ôn hòa. Vân Minh so với các nàng lớn tuổi hơn một ít, kinh nghiệm cũng nhiều hơn so với các nàng đối với lãnh vũ lai, hắn bao nhiêu cũng có chút thưởng thức, nhưng hắn đối với hai tỷ muội các nàng khẳng định không có cảm giác khác. Huống chi trong lòng của hắn sớm đã có người yêu. Lãnh giao thủ nhìn nam tử trước mặt, mấy lần điều chỉnh hô hấp đều muốn có dũng khí tỏ tình, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Vân Minh nghi ngờ nhìn nàng. Làm sao vậy? Thiên Phượng đấu la miệng hạ, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Lãnh giao thủ vô thức mà nói, ngươi gần đây có tính toán gì không? Sau khi hỏi ra những lời này. Nàng có loại cảm giác đều muốn chạy trốn. Nghĩ thầm, cái này gọi là vấn đề gì đây? Vân Minh mỉm cười nói. Ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian. Bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ta ý định đi đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục xem một chút. Coi như là đi rèn luyện một phen. Lãnh giao thủ giật mình mà hỏi thăm. Vậy ngươi muốn đi bao lâu? Vân Minh nói. Không biết, ba năm hoặc là năm năm. Qua mấy ngày nữa liền xuất phát. Hô hấp lãnh giao thủ trở nên có chút rập. Nàng biết rõ, chính mình không còn đem lời nói trong nội tâm nói ra. Sau này liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Nàng nỗ lực để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng như cũ là một bộ muốn nói lại thôi. Vân Minh không hiểu hỏi. Thiên Phượng đấu la miệng hạ, ngươi làm sao vậy? Lãnh giao thủ cười khổ nói. Gọi ta là giao thủ đi. Vân Minh sững sờ, không có lên tiếng. Lãnh giao thủ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn, nói. Dù sao, ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Nàng chính xác ra là ta thầm mến ngươi nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta không có cơ hội ở một chỗ. Nhưng ta không hy vọng ngươi đối với ta xa lạ như vậy. Vân Minh kinh ngạc mà nhìn nàng. Trong mắt của hắn, thiên phượng đấu la chính là trầm ổn lão luyện. Lúc này tại đây lại giống một tiểu cô nương như đang phạm sai lầm. Vừa rồi nói ra lời nói này, sau đó lãnh giao thủ cuối cùng đã có dũng khí rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Vân Minh, nói. Đúng vậy, ta thích ngươi, ta cực kỳ thích ngươi lâu rồi. Tuy rằng biết rõ dùng quan hệ chuyển linh tháp chúng ta cùng học viện các ngươi, ta không nên thích ngươi. Thế nhưng là, tình cảm làm sao có thể khống chế được nổi. Ta thích ngươi rất nhiều năm, khi thật đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai. Ít nhất nàng có can đảm đem tình cảm của mình biểu đạt ra. Nhưng ta cũng không dám. Ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta hôm nay không nói ra, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Vân minh, ta... Nói đến đây, lãnh giao thù đã nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên, nàng bước ra một bước, đi vào trong ngực của hắn. Mở ra hai tay ôm lấy hắn, dường như sợ bị hắn đẩy ra. Nàng đặc biệt dùng sức mà ôm lấy hắn. Vân Minh hoàn toàn ngốc trệ, hắn dĩ nhiên muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng ở thời điểm này, hắn có thể kỹ càng cảm giác được lúc này nữ nhân trong ngực chính mình toàn thân đều run rẩy. Hắn tuy rằng không có biện pháp tiếp nhận nàng thổ lộ, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này tổn thương nàng. Vân Minh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn muốn chấn an tâm tình kích động của nàng. Mà bọn hắn cũng không biết, giờ khắc này, liền tại cách đó không xa. Một người khác đang dùng một đôi mắt dường như có thể phun ra lửa nhìn chăm chú vào bọn hắn. Mắt thấy lãnh giao thủ nhào vào trong lồng ngực Vân Minh, người này suýt nữa đem một cái răng ngà cắn đứt. Sau đó mãnh liệt xoay người, tựa như điên mà chạy. Phóng tới phương xa, xông người vào trong bóng tối. Năm đó, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ 29 tuổi, ám phượng đấu la lãnh vũ lai 27 tuổi. Không biết qua bao lâu thời gian, lãnh giao thủ cuối cùng bình phục tâm tình kích động chính mình, mặt mắc cỡ đỏ bừng. Cảm ơn ngươi không có đẩy ta ra. Nàng cúi đầu. liền tại vừa rồi đối với nàng mà nói, không biết xem như dài rằng rặc hay là ngắn ngủi trong một đoạn thời gian. Nàng cảm nhận được ấm áp cùng an tâm trước đó chưa từng có. Nàng là trụ cột gia tộc, nhưng lại tại vừa rồi, nàng tìm tới tinh thần trụ cột chính mình. Đáng giá, nàng cảm thấy chính mình những năm gần đây thầm mến đối với hắn đều đáng giá. Tuy rằng nàng đều muốn có được thêm nữa. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là khôi phục lý trí. Lãnh giao thù hít sâu một hơi, lầm bẩm nói. Ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được, ngươi là thích nhã lị. Nàng đúng là nữ nhân thiện lương nhất khắp thiên hạ, Nàng xứng với ngươi. Cho nên, ta hôm nay, những lời nói này đối với ngươi, cũng không phải muốn ngươi làm ra lựa chọn. Ta chỉ là thật sự không thể quên. Thừa dịp còn chưa tới 30 tuổi thừa dịp còn có thể lấy hết dũng khí. Ta đem lời nói dấu ở chỗ sâu nhất nội tâm chính mình mà nói ra. Van cầu ngươi, ngươi cái gì đều không nên nói. Cũng không nên nói cự tuyệt ta. Bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều hiểu được. Chẳng qua là, ta không muốn nghe ngươi nói ra, không muốn bị ngươi tự mình chứng minh là đúng. Thỉnh lưu cho ta một cái ký ức tốt đẹp như vậy. Vân minh vừa muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại. Lãnh giao thù là một cô nương thông minh. Cũng bởi vì hiểu rõ Vân Minh, nàng mới sẽ nói như vậy. Vân Minh lắc đầu, nói. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lãnh giao thủ dưa tay lên, đè lại môi của hắn, nói. Ta nói, không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền sẽ đi. Vũ Lai cùng ta không giống nhau. Nàng đối với ngươi, yêu so với ta càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra, tính cách của nàng quá kiên cường. Nhưng trên thực tế ta biết rõ, nội tâm của nàng mười phần yếu ớt. Vốn là vị trí người thừa kế gia tộc hẳn là nàng đấy. Chẳng qua là các trưởng bối không hiểu tâm nàng, cho nên mới chọn ta. Nàng cần người khác quan tâm. Sau khi ngươi cự tuyệt nàng, nàng giống như là một người đã thay đổi. Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi quan tâm nàng nhiều hơn một chút hay không? Nàng là muội muội của ta, ta không muốn thấy nàng lại thống khổ như vậy. Ta có thể cái gì đều được. Nhưng ta thật sự không muốn nhìn nàng như vậy. Tính là ta xin ngươi đó. Vân Minh sửng sốt một chút, cười khổ nói. Ngươi cái này là sao? sắc mặt lãnh giao thủ lộ ra có chút tái nhợt, nói tiếp: Ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy. Nhưng hôm nay tất cả đều là lời nói trong lòng của ta. Nói xong câu đó, nàng hướng Vân Minh bái xuống thật sâu, sau đó quay người bỏ chạy. Hỏa kiếm cùng kiếm quang màu tím đen không ngừng mà va chạm, mãnh liệt bắn ra năng lượng chấn động. Trong hai mắt lãnh vũ lai phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong nội tâm nàng tràn đầy hận ý, nàng tại trong lòng gieo hò: Vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết rõ ta yêu hắn như vậy? Với tư cách trị ruột của ta, ngươi còn cướp của ta. Ngươi cướp đi chỉ bị người thừa kế gia tộc của ta, ta không nói gì thêm. Bởi vì trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là tỷ tỷ ta thân cận nhất. Thế nhưng là, ta yêu hắn như vậy, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh của ta. Về sau bị hắn cự tuyệt, ta thống khổ. Mà tỷ tỷ duy nhất rất tốt với ta, vậy mà cũng phản bội ta. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hai tròng mắt lãnh giao thủ rưng rưng, nội tâm của nàng đồng dạng thống khổ nàng đồng dạng tại trong lòng hò hét, tại sao phải giết hắn? vì cái gì? hắn là người chúng ta cùng chung yêu, cho dù hắn đối với ngươi không có tình cảm, nhưng ít ra hắn tại trong lòng chúng ta là hồi ức tốt đẹp nhất. ngươi là muội muội ta thân nhất, lại giết nam nhân ta yêu nhất, ngươi tại sao phải lựa chọn gia đoạn? tại sao phải hủy diệt hồi ức tốt đẹp của chúng ta? bốn kiếm va chạm, tu vi lãnh giao thủ tại phía trên lãnh vũ lai. tuy rằng tranh lệch cũng không lớn, nhưng đến cái cấp độ này của các nàng hoàn cảnh xấu lớn nhất của tà hồn sư ở chỗ đấu khải trên người lãnh giao thủ mặc chính là tứ tự đấu khải gia tộc dùng đại lượng tài nguyên thỉnh thần tượng chấn hoa vì nàng làm theo yêu cầu cũng là nơi mấu chốt nàng có thể ổn thỏa chi vị phó tháp chủ truyền linh tháp mà trên người lãnh vũ lai nhưng chỉ là tam tự đấu khải tại dưới tình huống tu vi không kém bao nhiêu tranh lệch đấu khải khiến sức chiến đấu lãnh vũ lai rõ ràng yếu hơn tỷ tỷ của mình sau mấy lần va chạm lãnh vũ lai bị tỷ tỷ đánh trúng liên tiếp bại lui mà tại sau lưng lãnh giao thủ xuất hiện hỏa diễm rất kỳ dị, loại hỏa diễm này là võ hồn nàng biến dị, về sau lại sinh ra biến dị lần thứ hai, chỉ có tại trong quá trình chiến đấu mới có thể xuất hiện, hơn nữa chỉ có thể dần dần ngưng tụ ra, hỏa diễm hiện lên hình giọt nước, nàng tối đa chỉ có thể ngưng tụ 7 lần, nhưng uy lực 10 phần rất lớn. Ngọn lửa này được lãnh giao thủ gọi là Thiên Phượng Chân Hỏa. Một khi vận dụng, uy lực vô cùng. Nàng cũng là sau khi có tứ tự đấu khải, võ hồn mới sinh ra biến dị lần thứ hai. Đây là năng lực mà lãnh vũ lai không có. Lãnh vũ lai vẫn còn không ngừng mà phát ra công kích. Thế công của lãnh giao thủ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, nàng không chỉ là chiến đấu vì chính mình, cũng là vì toàn bộ con người. Nàng thậm chí không dám suy nghĩ, muội muội đã thành tứ đại hắc ám thiên vương của thánh linh giáo. Về sau, đến cùng đã làm thương tổn bao nhiêu người. Lãnh giao thủ hiện tại chỉ hy vọng có thể đem muội muội bắt lấy, mang nàng trở về. Cho dù là dùng tất cả thời gian tương lai chuộc tội vì nàng cũng không hy vọng nàng chết tại trên chiến trường này. Cho nên, lãnh giao thủ vừa lên chiến trường liền tìm tới Lãnh Vũ Lai. Hơn nữa toàn lực hướng nàng phát động công kích, chính là không hy vọng đối thủ của nàng là những người khác. Nhưng Lãnh Vũ Lai nào biết đâu tỉ tỉ dụng tâm lương khổ. Đối mặt với thế công lãnh giao thủ giống như cuồng phong bạo vũ, trong nội tâm nàng vẫn hận tới cực điểm, kiếm quang trong tay không ngừng mà lập loè, phát ra hào quang mãnh liệt. Trong quá trình lui ở phía sau, cặp mắt của nàng dần dần biến thành màu tím sậm. Trong lòng nàng gào thét Tỷ tỷ cướp đi tất cả của ta Bây giờ còn muốn giết ta Như vậy ta liền sẽ Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Bên trên chủ chiến trận Chỉ có đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng Xung quanh đó không có những người khác chiến đấu Đường Vũ Lân cầm Hoàng Kim Long Thương Trong tay bay về phía Ma Hoàng Đối mặt nàng phóng xuất ra quang cầu màu tử kim, trong mắt Đường Vũ Lân hào quang trở nên vô cùng chói mắt. Hắn không có thu hồi Hoàng Kim Long Thương, mà là trực tiếp đâm về quang cầu trước mặt. Hoàng Kim Long Thương cùng quang cầu va chạm. Trong nháy mắt, quang cầu nổ tung, tản ra hào quang màu tử kim giống như là chất lỏng đặc dính. Chất lỏng hướng về Đường Vũ Lân bao trùm tới. Đường Vũ Lân điềm tĩnh, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay vẽ ra một cái đường vòng cung tinh diệu. Hào quang màu tử kim phun ra tới bị Hoàng Kim Long Thương cuốn đi theo đường vòng cung. Sau đó đã bị lệch sang một bên, bay thẳng đến phương hướng thâm uyên thông đạo. Đối mặt với biến hóa như thế, ma hoàng không khỏi chấn động. Phải biết rằng, nàng dùng thế nhưng là thần lực cơ đấy. Đó cũng không phải là hồn lực có thể so được. Nếu như muốn dùng cấp độ hồn sư để hình dung nàng mà nói, nàng hiện tại có thể xem như hồn sư cấp 100. Nhưng đường vũ lân vậy mà có thể liền như vậy đem thần lực của nàng tháo bỏ xuống. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng tại bên trong thế giới hải thần tam xoa kích đường vũ lân không biết cùng đối luyện với phụ thân bao nhiêu lần ở nơi này hắn không biết thời gian cho nên hắn cũng không biết cuối cùng ở bên trong bao lâu nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú không ít đối với vô định phong ba lý giải càng thêm khắc sâu cái này giảm bớt lực pháp môn chính là chân lý vô định phong ba hào quang màu tử kim rơi vào trong thâm uyên thông đạo về sau lập tức đã dẫn phát một trận bạo tạc nổ tung cực lớn không biết có bao nhiêu thâm uyên sinh vật tại trong lúc nổ tung chết đi. Đáng tiếc chính là, những thâm uyên sinh vật chết đi biến thành năng lượng lập tức đã bị thâm uyên thông đạo thôn phệ, hấp thu, không có lưu lại cho đường Vũ Lân. Một vẽ đường cong vừa kết thúc, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến trước mặt Ma Hoàng. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, muốn dùng hai tay đến kẹp lấy nó. Nhưng là đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương đột nhiên vừa thu lại một đâm. Động tác này thật sự là quá nhanh, giống như tia chớp, mục tiêu trực chỉ bụng dưới Ma Hoàng. Kể từ sau khi có được thần lực, Ma Hoàng lần đầu tiên cảm thấy có chút cố hết sức. Phương thức chiến đấu đường Vũ Lân tuy rằng nhìn qua 10 phần đơn giản, lại có thể không bị thần lực chính mình ảnh hưởng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đương lên một tiếng, đâm trúng. Đúng vậy, Hoàng Kim Long Thương chuẩn xác đâm vào bụng dưới Ma Hoàng. Hoàng Kim Long Thương đánh đầu thắng đó lần này lại gặp ngăn cản. Nó dường như đâm trúng cái gì vô cùng cứng rắn, bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, không gian chung quanh hoàn toàn biến thành màu tử kim, ma hoàng hướng về không trung đẩy ra một trường. Cái trường này không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chính là thuần túy thần lực bắn ra. Căn cứ tình huống vừa mới giao thủ, đường Vũ Lân đã cảm giác được ma hoàng trước mặt không phải con người bình thường. Nàng có lẽ còn chưa có chính thức thành thần, nhưng lực lượng của nàng đã đạt đến cấp độ thần cách. Đối thủ thực lực cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại đã không phải là hắn lúc trước. Lúc trước hắn đâm ra đều là Hoàng Kim Long Thương trong tay trái. Lúc này, đối mặt với một trưởng này của Ma Hoàng, hắn dùng hải thần tam xoa kích trong tay phải ở trước người vẽ ra một đường vòng cung. Cùng Hoàng Kim Long Thương vẽ ra đường vòng cung có chút bất đồng. Ông lên một tiếng. Bàn tay Ma Hoàng liền xuất hiện ở chính giữa đường vòng cung này. Sau đó nàng chỉ cảm thấy chung quanh tay mình đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hút cường đại. Thần lực trên tay nàng lại bị hút đi tới. Loại cảm giác này là cực kỳ kỳ dị. Nàng đối với chính mình là tự tin hạng gì. Nhưng tại thời khắc này nàng cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên trở nên bùn rủn vô lực. Mà tại nháy mắt sau đó, hải thần tam xoa kích cực lớn kia cũng đã quét ngang mà đến. Mang theo một đạo hào quang đến chỗ bờ vai của nàng. Mà hoàng biến sắc, nàng dám để cho hoàng kim long thương đâm chúng. Lại tuyệt không dám để cho cái hải thần tam xoa kích uy danh hiển hách này đâm vào trên người mình. Hào quang màu tử kim lóe lên, nàng lách mình đến rồi sau lưng đường vũ lân. Một ngón tay đưa ra, không khí xung quanh đột nhiên bị ngăn cách ra. Bọn hắn dường như đưa thân vào trong chân không. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy động tác trở nên chậm chạp. Đang tại xuất kích hải thần tam xoa kích ngừng lại, dường như vị trí thế giới chính mình đã không chấp nhận chính mình rồi. Đối với chính mình sinh ra bài xích mãnh liệt. Cái này là tác dụng thần lực, có thể ở trong phạm vi nhất định thành lập tiểu thế giới. Hơn nữa bản thân trở thành chúa tể cái tiểu thế giới này. Đây là lĩnh vực lực lượng siêu Việt cường đại, cũng là thần lực mới có thể đạt tới. Mắt thấy động tác đường Vũ Lân chỉ hoãn, ma hoàng điểm ra ngón tay thẳng hướng hậu tâm hắn mà đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng đường Vũ Lân đột nhiên tuôn ra ngàn vạn cây dây leo lam ngân hoàng. Tiếng giít cực lớn truyền đến, một đạo quang ảnh phóng đến thế giới tinh thần ma hoàng. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong trí nhớ ma hoàng, tinh thần nàng nhận lấy trùng kích cực lớn. Tóc dài màu lam, ánh mắt nhu hòa, chính là đường tam, hải thần đường tam. Tuy rằng nàng cũng không có chính thức bái kiến hải thần đường tam thế nhưng là lúc thân ảnh kia xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng lập tức liền nhận ra người kia chính là hải thần đường tam. trừ hải thần đường tam ra, không còn khả năng có bất kỳ người là hình dáng tướng mạo như thế. tiếp theo trong nháy mắt nàng bị dây leo lam ngân hoàng đánh trúng, thân thể bắn ra. mà hải thần tam xoa kích trong tay đường vũ lân trên không trung sệt qua, mở ra hạn chế ở tiểu không gian cho đường vũ lân. hắn quay người lần nữa chính diện đối mặt với ma hoàng. thực lực đường vũ lân đã đạt đến đỉnh phong của con người. Lúc đối mặt với Ma Hoàng có được thần lực cũng không thoải mái. Nếu như không có hải thần cửu khảo giúp hắn tăng lên thực lực, nếu như không có đại chiến cùng phụ thân để cho hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu cùng thần, thì có lẽ hắn hiện tại đã thua. Hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì Trần Tân Kiệt cao thủ như vậy cũng sẽ vẫn lạc. Ma Hoàng trước mắt thân ảnh biến mất, thời điểm lại nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt của nàng đã tràn đầy hận ý khắc cốt. Nàng hung hăng nói, không sai, ngươi là hậu nhân của hắn, hoặc là truyền nhân của hắn. đúng không? Không, ngươi cùng hắn rất giống nhau, ngươi nhất định truyền thừa lấy huyết mạch hắn. Oan có đầu nợ có chủ, ta cuối cùng xem như tìm đúng người. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ trôn, vì chồng của ta mà báo thù. Nói đến đây, ma hoàng làm ra hình dáng hai tay thác thiên, bầu trời chớp mắt biến thành ám tử sắc. Bản thân khí tức nàng bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Đường vũ lân nâng lên hoàng kim long thương trong tay trái, chỉ vào ma hoàng. Hải thần Tam xoa kích trong tay phải chỉ phương hướng bắc băng dương phía xa, cảm thụ được triệu hoán đến từ biển cả. Hắn lúc này, đã là người thừa kế hải thần, tất cả trong biển rộng cũng sẽ vì hắn mà sử dụng. Thủy nguyên tố nồng đậm hóa thành năng lượng tinh khiết nhất từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Tại cực Bắc chi Địa, có rất nhiều địa phương đóng băng, bọn hắn cũng là một bộ phận biển cả. Lúc này, tất cả thủy nguyên tố, băng nguyên tố tất cả đều hóa thành năng lượng thuần túy nhất, rót vào trong cơ thể đường vũ lân. Đường Vũ Lân bị bị diện áp chế, không cách nào thành thần. Thế nhưng là, khí tức của hắn tại kéo dài mà nâng cao, tăng lên hướng lấy cấp độ thần cấp, tiếp cận điểm tới hạn. Bên kia, cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế cũng đã toàn diện triển khai chiến đấu. Thân ảnh Linh Đế trên không trung không dứt lập loè, tinh thần lực cường đại không dứt bạo tạc nổ tung, đem cổ Nguyệt Na phóng xuất ra các loại nguyên tố công kích nổ tung. Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp tiếp cận cổ Nguyệt Na, tại trung quanh thân thể cổ Nguyệt Na Thủy trung bao quanh nguyên tố cực kỳ khổng lồ. Trong đó làm cho hắn kiên kỵ nhất đúng là nguyên tố không gian. Dường như bên cạnh của nàng có vô số hắc động. Không cẩn thận mà ở quá gần, hắn cũng sẽ bị thôn phệ. Cùng so với chiến đấu lúc trước, lúc này vị ngân long đấu la này trở nên có chút sâu không lường được. Thế công của nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng để cho Linh Đế sinh lòng sợ hãi. Linh Đế cũng nghĩ không thông vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Trước cũng không phải như thế, chẳng lẽ là... Đại não Linh Đế nhanh chóng mà vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trước mặt nữ nhân con người này, trước đây đều ẩn dấu thực lực. Đúng vậy, chỉ có như thế, nàng mới có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy. Hơn nữa, cho dù là hiện tại, nàng đều có thể như trước không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Linh Đế không khỏi cảm thấy lưng một hồi rét run. Sau khi chính thức đi vào thế giới con người, hắn mới hiểu được con người cũng không dễ đối phó như hắn tưởng tượng ban đầu tại trong thâm uyên sinh vật đã biết bọn hắn thừa dịp đấu la đại lục vị diện suy bại vị diện chi chủ áp chế có hạn đối với thâm uyên thông đạo hơn nữa có thánh linh giáo tiếp dẫn chỉ cần phần đông thâm uyên cường giả dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này lập tức liền sẽ đạt được thắng lợi áp đảo rất nhanh liền sẽ đạt được năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà thật sự đến nơi này tuy rằng cũng lấy được thành tích nhất định tuy nhiên một khắc vĩnh hằng thiên quốc hạ xuống linh đế cũng cảm giác được con người không phải dễ đối phó như vậy hơn nữa. Ma Hoàng tu luyện tới các độ có được thần lực cũng để cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Hắn biết rõ, thâm uyên thánh quân là tới không được bên này. Vị diện chi chủ đấu la đại lục dù suy yếu thế nào, cũng không có khả năng để cho chúa tể vị diện khác đi tới nơi này. Thâm uyên thánh quân tối đa cũng chỉ có thể đem một phần lực lượng phóng đến bên này mà thôi. Đều muốn tự mình hàng lâm, hầu như không có khả năng. Dưới loại tình huống này, tính là hắn đánh bại con người, nhưng nếu như hắn không cách nào khống chế thánh linh giáo mà nói, cũng rất có thể sẽ có phiền toái. Không được, nhất định tốc chiến tốc thắng. Trước hết không chế thế cuộc trước mắt, sau đó để cho càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa đi cướp đoạt năng lượng sinh mệnh mới được. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ bị cướp đoạt trở về. Như vậy, tất cả đều không còn là vấn đề. Đến lúc đó, hắn cũng có khả năng trùng kích đến cấp độ có được thần lực, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Dựa vào thâm uyên thánh quân phụ trợ, hắn ở chỗ này có thể trở thành người chủ đạo. Về phần của Nguyệt Na che giấu thực lực, hừ, ai lại không có che giấu cơ chứ Nghĩ tới đây, Linh Đế quyết định thật nhanh, dùng thân nhoáng một cái, thối lui đến xa xa. Trong mắt hảo quang đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Cổ Nguyệt Na một mực tại chú ý đến Linh Đế biến hóa. Đồng thời cũng đang thỉnh thoảng mà để ý tới đường Vũ Lân chiến đấu cùng ma hoàng bên kia. Làm tốt tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Bên này khí tức Linh Đế đột nhiên biến đổi, để cho nàng chấn động. Nàng vội vàng đem lực chú ý tập trung đến trên người Linh Đế. Thân hình Linh Đế nhanh chóng trở nên khổng lồ hơn, thoáng qua giữa liền biến thành một con thâm uyên linh long chiều cao 15 mét. Không sai, chỉ có 15 mét, cùng so với thâm uyên linh long khác, nó quả thực nhỏ hơn nhiều lắm. Phải biết rằng, ba đại thâm uyên linh long vương kia chiều cao đều vượt qua trăm mét. Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện, đồng dạng là thâm uyên linh long. Linh Đế biến thành thâm uyên linh long toàn thân hiện lên màu xanh biếc, Màu sắc cùng thâm uyên linh long khác không giống vậy. Hơn nữa, tại sao khi hắn hoàn thành biến thân... Trong không khí tràn ngập năng lượng thâm uyên đột nhiên đều điên cuồng mà hướng bên này trào lên mà đến. Càng làm cho cổ Nguyệt Na sinh lòng kiêng kỵ chính là, bản thân lực lượng linh đế tăng lên cũng không nhiều. Nhưng tinh thần lực hắn cũng đang kịch liệt mà nâng cao lên. Sau khi đến thần nguyên cảnh, tinh thần lực đương nhiên cũng sẽ có cấp độ phân chia. Chỉ bất quá tại bên trong thế giới con người cũng không tồn tại loại phân cấp này. Tại trong thần giới, cấp độ tinh thần lực cùng cấp độ thần cách là tương ứng nhau. Chia làm bốn cái cấp độ lớn, thần quan tương ứng chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh. Phía trên thần quan là thần cách cấp 3. Một trong tiêu chuẩn thần cách cấp 3, chính là tinh thần lực phải đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3. Sau đó là thần cách cấp 2, thần cách cấp 1, thần vương. Tương ứng với tinh thần lực là thần nguyên cảnh cấp 2, thần nguyên cảnh cấp 1, thần vương cảnh. Thần vương cảnh là thân là cấp độ thần vương hải thần đường tam bọn hắn mới có thể đạt tới. Tinh thần lực đạt đến cấp độ thần vương cảnh. Vậy hầu như có thể thoải mái mà khống chế một cái vị diện, có được năng lực khủng bố tại trong vũ trụ khống chế nhiều cái tinh cầu. Mà lúc này, tinh thần lực linh đế vậy mà chính là từ thần nguyên cảnh tăng lên hướng về thần nguyên cảnh cấp 3. Chớ xem thường tăng lên một cái cảnh giới này, coi như là đem từ cảnh giới thấp nhất tăng lên tới thần nguyên cảnh. Thần nguyên cảnh tăng lên tới thần nguyên cảnh cấp 3 cần có 10 lần tinh thần lực thần nguyên cảnh. Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ tới, dưới tình huống linh đế không thể có được thần lực, nhưng tinh thần lực rõ ràng còn có thể lại để thăng Hơn nữa, nàng còn có loại cảm giác quái dị. Tại sao khi bắt đầu chiến đấu cùng thâm uyên sinh vật? Về sau, nàng nhìn thấy ở bên trong thâm uyên sinh vật, linh đế là vị thứ nhất thoạt nhìn thâm uyên sinh vật có mỹ cảm. Nó màu xanh biếc trong cơ thể dường như lóe ra hào quang. Mỗi một khối lân phiến trên thân thể đều lộ ra óng ánh sáng long lanh. Phẳng phất là ngọc thạch tạo hình mà thành. Một đôi trong mắt nó cũng trong suốt giống như bảo thạch. Nó lơ lửng tại chỗ đó, thậm chí ngay cả trên bầu trời hào quang màu tím đen ma hoàng mang đến đều không thể che giấu hào quang nó. Tinh thần lực tăng lên để cho linh đế đã đạt đến cảnh giới khác. Ánh mắt ma hoàng cũng không khỏi bị nó hấp dẫn. Đừng nhìn hồn lực cùng tinh thần lực ma hoàng đều đạt đến thần cấp. Thế nhưng là, tinh thần lực đạt đến cấp độ cao hơn về sau sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, chính nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng còn có mục đích chính mình, nàng cần lợi dụng những thứ thâm uyên sinh vật này. Nếu như thâm uyên sinh vật trở nên không thể khống chế, thực lực quá mạnh mẽ mà nói. Nàng liền khó có thể lợi dụng những thứ thâm uyên sinh vật này rồi. Cho nên linh đế bây giờ biến hóa cũng là nàng không hy vọng nhìn thấy. Giờ khắc này, linh đế đã thành chính là tiêu điểm toàn trường chú ý. Một màn tiếp theo làm người kinh ngạc xuất hiện. Trận chiến dưới mặt đất, tất cả thâm uyên linh long ẩn thân toàn bộ hiện thân. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, dường như hướng linh đế trên không trung mà quỷ bái. Đáng sợ hơn chính là những thứ thâm uyên linh long này thân thể rõ ràng cũng xuất hiện biến hóa mặt ngoài lân phiến bọn hắn tất cả đều có một tầng hào quang màu xanh biếc linh đế có thể để cho nhất tộc đều theo sau hắn biến hóa mà biến hóa theo khí tức tất cả thâm uyên linh long cũng đều tăng lên nhất là ba đại thâm uyên linh long vương bọn hắn vốn đã bị sáu người hứa tiểu ngôn chế trụ nhưng lúc này ánh mắt của bọn nó toàn bộ biến thành màu xanh biếc toàn thân tản mát ra khí tức cường đại trước đó chưa từng có ba đại thâm uyên linh long vương lần nữa phun ra vô địch sương mù Mục đích không còn là tăng lên thực lực thâm uyên sinh vật xung quanh, mà là nổ tung thân thể những thứ thâm uyên sinh vật này, hóa thành năng lượng thâm uyên. Thâm uyên linh long vương đem những thứ năng lượng thâm uyên này trực tiếp thôn phệ, hấp thu. Thân thể của bọn nó lại tăng lên, khí tức cũng đang điên cuồng mà nâng cao lên. Bất luận cái công kích gì rơi tại trên người bọn hắn cũng sẽ bị bắn ngược trở về. Bọn hắn phát ra tiếng giống giận dữ thậm chí cắt ngang hồn kỹ hứa tiểu ngôn. Tất cả thâm uyên sinh vật tại sau khi tiến hóa Dưới sự dẫn dắt của thâm uyên linh long vương, nhanh chóng hướng đại quân con người phát khởi phản công. Linh đế thân là đệ nhị cường giả thâm uyên bị diện, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Linh đế biến thành thâm uyên linh long một mực lạnh lùng nhìn chăm chú vào cổ nguyệt na. Khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác nắm lấy không thấu. Nháy mắt sau đó, một cái quang văn cực lớn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của nó. Một cái tiếng người lạnh như băng tử trong miệng nó phát ra. Vị diện, giam cầm trong chốc lát mảng lớn không gian chung quanh nó cùng cổ Nguyệt Na đột nhiên trở nên mười phần hắc ám mà tại trong mắt những người khác cái mảnh không gian hắc ám này phảng phất là một cái quang cầu màu đen cực lớn trong không trung tại đây trong phạm vi quang cầu tất cả nguyên tố đều biến mất cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế biến thành Thâm Uyên Linh Long cũng đã biến mất Đường Vũ Lân đang đại chiến cùng Ma Hoàng thấy một màn như vậy cũng dọa bị nhảy dựng hắn đang muốn tiến về trước cứu viện cổ Nguyệt Na bên tai hắn lại truyền tới một âm thanh làm hắn buông tha cho hành động. Đó là âm thanh cổ Nguyệt Na, chỉ có mấy chữ đơn giản, lại đủ để cho hắn an tâm. Tin tưởng ta, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na biết nhau thời gian dài như vậy. Mặc dù hai người tách ra khá lâu, nhưng trong lòng bọn hắn một mực vẫn là tín nhiệm đối phương. Đường Vũ Lân đã từng dao động qua, mà cổ Nguyệt Na dùng lần lượt hành động hướng hắn đã chứng minh. Nàng cũng không sẽ để cho hắn thất vọng. Cho nên, lúc hắn nghe cổ Nguyệt Na nói ra ba chữ kia, hắn liền hiểu được nàng nhất định là có nắm chắc. Đại quân con người lần nữa cùng đại quân thâm uyên triển khai chiến đấu toàn diện. Với tư cách quan chỉ huy chiến trường, Minh kính đấu la trương Huyễn Vân lập tức hạ lệnh ra mệnh lệnh trọng ly tử xạ tuyến pháo của huyết thần quân đoàn toàn bộ khóa lại thâm uyên linh long phía dưới áp chế bọn hắn. Bị quang mang màu xanh đích bao phủ, thâm uyên linh long đúng là thực lực tăng nhiều. Nhưng trừ thâm uyên linh long vương là thông qua thôn vệ năng lượng thâm uyên sinh vật tăng cường lực chiến đấu của mình ra, phương thức chiến đấu của thâm uyên linh long khác cùng trước đó cũng không có gì phân biệt. Hơn nữa, bị quang mang màu xanh bích bao trùm. Về sau, tuy rằng sương mù vô địch, suy yếu chi quang uy lực đều tăng lên rất nhiều. Tinh thần lực thâm uyên linh long cũng có tăng lên rất lớn. Nhưng vấn đề xuất hiện, cái kia chính là, bọn hắn không cách nào ẩn thân rồi. Bởi vì cho dù là ẩn thân, chung quanh thân thể bọn hắn quang mang màu xanh vẫn là tồn tại. Đồng dạng sẽ bại lộ vị trí của bọn nó. Trọng ly tử xạ tuyến phó lập tức buông tha những địch nhân khác. Chuyên môn khóa lại thâm uyên linh long với tư cách mục tiêu công kích. Cái này khiến những thứ thâm uyên linh long này không thể không lợi dụng thâm uyên sinh vật khác làm hồng yểm hộ, nếm thử tránh né, đồng thời sóng âm máy bay toàn diện phối hợp chiến đấu. Cái này ít nhất để cho thâm uyên tạc đạn phong của phong đế không có chút cơ hội nào để phát động công kích. Sương mù vô địch chủ yếu tác dụng trên mặt đất. Nó đối với chiến trường không trung ảnh hưởng 10 phần có hạn. Bởi vì sương mù trên không trung rất dễ dàng bị thổi tan. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc rằng có không ít. Mà tại bên trên chủ chiến trận, bởi vì thân tại bên trong cái quang cầu kia. Chiến trường cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế liền biến thành chiến trường độc lập. Một đạo lục quang hiện lên, Linh Đế một lần nữa biến ảo thành bộ dáng con người. Chỉ bất quá, lần này trên người của hắn bao trùm lấy lân phiến màu xanh biếc. Khí tức rõ ràng so lúc trước cường đại hơn nhiều. Hắn nhìn lấy cổ Nguyệt Na, trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng, nói. Rất tốt, rất tốt. Tuy rằng ta không cách nào đem vị diện bọn người trực tiếp công phá. Nhưng mà, dựa vào ta đã tiếp cận tinh thần lực thần nguyên cảnh cấp 3. Đủ để tại trong thời gian ngắn giam cầm ở một phương không gian này. Mà tất cả năng lực của ngươi đều là dựa vào các loại nguyên tố vị diện này. Hiện tại, những thứ nguyên tố này đã không có, cũng chính là tử kỳ của ngươi đến rồi. Sẽ không có người nào tới đây cứu ngươi. Bởi vì, tại bên trong cái không gian này, trừ phi là người có tinh thần lực tại phía trên ta. Nếu không, hắn như thế nào xông tới, liền sẽ như thế nào lao ra. Căn bản không có thể tìm được ngươi. Cho nên, ngươi không cần phí công mà chống cự. Rất nhanh, ta liền sẽ đem ngươi chuyển hóa là một bộ phận thân thể của ta. Ngươi cũng có được tinh thần lực thần nguyên cảnh, thôn phệ năng lượng của ngươi rồi, nói không chừng tinh thần lực ta có thể đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3, không cần phải thiêu đốt năng lượng sinh mệnh chính mình rồi. Ngươi sẽ là đại thu hoạch đầu tiên khi ta đến đến cái thế giới này. Vì kỷ niệm ngươi, nói không chừng tại sau khi đem ngươi thôn phệ, ta sẽ biến thành bộ dáng của ngươi. Được, bộ dáng của ngươi cũng rất không tồi, được cho xinh đẹp rồi con người các ngươi chỉ có xinh đẹp nhưng tộc nhân khác của ta có lẽ thưởng thức không được nhưng ta rất thích linh đế nhìn cổ Nguyệt Na giống như là mèo nhìn bắt lấy con chuột đang tìm kiếm một cái phương thức tốt nhất dùng phương thức hoàn mỹ nhất đem nàng thôn phệ cổ Nguyệt Na nhìn hắn ánh mắt lại trở nên có chút quỷ dị còn có cái gì sao người nói tiếp đi nàng hướng linh đế làm ra một cái thỉnh thủ thế linh đế sừng sốt một chút hắn sở dĩ một mực dùng ngôn ngữ ảnh hưởng cổ Nguyệt Na chính là hy vọng có thể tan dã ý chí chiến đấu của nàng. Tuy rằng cổ Nguyệt Na tại trong quang cầu không có biện pháp điều động bất luận nguyên tố gì, nhưng tinh thần lực thần nguyên cảnh của nàng vẫn còn. Nếu như nàng không tiếc tất cả mà tự bạo tinh thần chi hải, để cho tinh thần lực thần nguyên cảnh phóng xuất ra. Như vậy, hắn chẳng những cái gì đều không chiếm được, nói không chừng còn có thể bị thương. Cho nên, hắn lúc này chính là muốn trước tiên tan dã ý chí chiến đấu của cổ Nguyệt Na. Người cũng thấy đấy, ta đối với tộc nhân của ta có bao nhiêu cái tốt. Ta tại thời điểm tăng cường thực lực bản thân, cũng sẽ giúp đám chúng nó tăng lên thực lực. Tất cả tộc nhân đi theo ở bên cạnh ta, cũng sẽ đạt được chỗ tốt. Hơn nữa, ta cùng gia hỏa thâm uyên vị diện khác không giống nhau. Ta rất quý trọng sinh mệnh tộc nhân của ta, tuyệt sẽ không để cho bọn hắn đi chịu chết. Cho nên, ngươi có một cái cơ hội lựa chọn. Lựa chọn đi theo ta, làm tôi tớ của ta. Như vậy, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi sống sót, còn có thể cho địa vị ngươi dưới một người, trên vạn người. Huống hồ, theo sau ta, nói không chừng tinh thần lực ngươi có thể đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3. Hiện tại, chỉ cần ngươi đem linh hồn hiến tế cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành tất cả. Còn có thể giữ lại linh trí ban đầu của ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Nghe xong hắn mà nói, cổ Nguyệt Na đột nhiên nở nụ cười, nói, đúng không? Cơ hội cuối cùng của ta sao? Ta thì không cho là như vậy. Đối với ngươi mà nói, ta làm tôi tớ ngươi còn không bằng bị ngươi thôn phệ, đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Thôn vệ tinh thần chi hải cùng năng lượng sinh mệnh của ta. Bản thân ngươi cũng tăng lên thật lớn. Hơn nữa, còn có một việc ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự thôn vệ được ta. Như vậy, cho dù là lực lượng vị diện này cũng không cách nào tiếp tục áp chế ngươi. Ngươi sẽ chính thức thành thần, có được thần lực càng cường đại hơn so với ma hoàng. Tính là ngươi muốn tự nghĩ ra thần giới, cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên, dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể buông tha ta. Ngươi bất quá là lo lắng ta sẽ không tiếc tất cả theo sát ngươi dốc sức liều mạng, để ngươi gà bay trứng vỡ. Cái gì đều không chiếm được mà thôi. Linh đế nghe xong, ánh mắt tiếp theo trở nên lạnh, nói. Quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Cũng đúng thế, tinh thần lực ngươi có thể đạt đến thần nguyên cảnh, há lại sẽ là người ngu sao. Đã như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tính là ngươi lựa chọn tự bảo tại trong không gian giam cầm này, thần thức ngươi cũng chạy không ra được. Như trước sẽ bị ta thôn phệ, nhiều lắm là chính là tổng sản lượng thôn phệ thiếu một ít mà thôi. Bất quá, ngươi nói ta thôn phệ ngươi về sau có thể trực tiếp thành thần. Ta đây ngược lại không tin, ngươi dựa vào cái gì có năng lực như vậy. Ngươi cũng không có thần lực. Ngươi bất quá là một phàm nhân mà thôi. Thôn phệ ngươi bất quá chính là có thể đem sinh bệnh lực tăng lên một ít. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, nói. Cho nên nói, ta muốn cảm ơn ngươi. Ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta là phàm nhân. Ở thế giới bên ngoài, có lẽ ta còn có chỗ kiêng kỵ, nhất định che giấu lực lượng của mình, để tránh những người khác phát hiện. Nhưng mà, tại trong không gian giam cầm hoàn mỹ như vậy, ta cũng không cần che giấu cái gì. Tuy rằng hiện tại tu vi của ta còn không có khôi phục lại một phần trăm thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, chỉ bằng đầu tích dịch nho nhỏ như ngươi, cũng vọng tưởng thôn vệ ta sao. Nghe lời nói này của cổ Nguyệt Na, Linh Đế đột nhiên đã có một loại dự cảm rất không tốt. Mà tại nháy mắt sau đó, hắn liền thấy thân thể cổ Nguyệt Na phát sáng lên. Đó là rực rỡ màu bạc. Ban đầu tại phía trên đấu khải màu bạc của nàng, còn có các loại nguyên tố sáng bóng. Lúc này, mặt ngoài đấu khải hiện lên một tầng lân phiến hình tròn màu bạc. Mà cổ Nguyệt Na giãn ra thoáng một phát thân thể, rõ ràng thân thể cũng không có biến lớn, lại cho linh đế một loại cảm giác cự long thức tỉnh. Miếng tinh thể chậm rãi hiện hiện tại trên trán cổ Nguyệt Na. Miếng tinh thể kia có 9 loại màu sắc tản ra vầng sáng nhu hòa. Mà tại trong nháy mắt miếng tinh thể xuất hiện, linh đế chỉ cảm thấy không gian giam cầm chính mình bắt đầu có chút rung rung. Cho hắn một loại cảm giác cái không gian này tùy thời sẽ tan vỡ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoảng sợ biến sắc. Kinh ngạc mà nhìn người trước mặt này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi! Linh đế khiếp sợ hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà nhìn hắn, nói. Bốn ngươi là không có tư cách biết rõ ta là ai đấy. Nhưng bởi vì hôm nay ta cuối cùng đã có một cái cơ hội có thể bày ra thực lực chân chính chính mình. Cho nên ta có thể nói cho ngươi, tại thần giới, đã từng có một ít cường giả rất lợi hại, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói. Tại thần giới, thần nguyên cảnh cấp 3 chẳng qua là cấp độ hơi cao một chút so với thần nguyên cảnh mà thôi. Mà thời điểm ta tại thần giới, cấp độ tinh thần lực là thần vương cảnh. Nói đến đây, tinh thần lực cổ Nguyệt Na đột nhiên bắn ra. Không gian giam cầm chớp mắt từ ban đầu màu đen biến thành màu bạc. Ít nhất từ bên trong thoạt nhìn là màu bạc cũng liền tại đây trong tích tắc. Linh đế phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào khống chế cái không gian giam cầm này. Quyền khống chế vậy mà đã rơi vào trong tay cổ Nguyệt Na. Ngươi! Ngươi! Cổ Nguyệt Na mỉm cười nhìn hắn, nói. Không sai, lực lượng của ta kỳ thật cũng không thể đạt đến cấp độ thần cấp. Bởi vì ta tạm thời còn không cách nào đột phá vị diện này áp chế. Nhưng trên thực tế, nếu như ta thật sự muốn đột phá, cũng không có cái lực lượng gì có thể ngăn cản ta. Vị diện chi chủ của vị diện này vẫn chưa tới cấp độ thần cách cấp 2. Ta mặc dù đã từng chỉ là một bộ phận vị thần vương kia, nhưng thực lực ít nhất so ra đã vượt qua thần cách cấp 1. Thế nhưng, thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi bây giờ chỉ có không đến một phần trăm lực lượng lúc kia sao? Âm thanh linh đế đã có chút phát run rồi. Bởi vì hắn thật sự rõ ràng mà cảm nhận được tinh thần lực đối phương có lực áp bách vô cùng kinh khủng. Không, không. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Linh đế lúc này đã là sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt không tin, tại bên trên đấu la đại lục vị diện vậy mà sẽ xuất hiện một cường giả tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh, điều này sao có thể. Thế nhưng là, tất cả biến hóa chung quanh đều ở đây nói cho hắn biết, đây là chân thực đấy. Bản thân hắn đã tiếp cận cấp độ thần cách cấp 3, thần thức tại từ bốn phương tám hướng vọt tới áp bách khủng bố. Thậm chí không thể làm ra phản kháng đơn giản. Hắn đều muốn đem tinh thần lực tăng lên thần nguyên cảnh cấp 3, cần thiêu đốt năng lượng sinh mệnh bản thân. Về sau còn muốn tu dưỡng thật lâu mới được, hoặc là muốn dựa vào thôn phệ thâm uyên sinh vật cường đại đến tiến hành bổ sung. Cho nên từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, tinh thần lực hắn chẳng qua là tiếp cận thần nguyên cảnh cấp 3, mà không phải chân chính đạt đến cái cấp độ kia. Không có gì là không thể nào đấy. Người biết vì cái gì ta sẽ nói nhiều như vậy cùng ngươi không? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải chính mình. Tay phải của nàng dần dần biến thành móng vuốt sắt bén, nhìn qua không tính lớn. Thế nhưng là, thời điểm móng vuốt sắc bén xuất hiện, có một cỗ uy áp khủng bố có thể đảo ngược càn khôn, khống chế thiên địa tiếp theo xuất hiện. Vì cái gì? Linh đế một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na nói, ta chỉ là muốn kéo dài thêm một ít thời gian, không để cho con người phía ngoài cảm thấy ta rất nhanh liền đã giải quyết ngươi rồi. Con người phía ngoài sao? Ngươi, ngươi cũng không phải con người sao? Linh đế giật mình mà nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng muốn trả thù con người. Chẳng qua là, cách làm của ta cùng các ngươi không giống nhau mà thôi. Huống chi, ta còn đụng phải hắn. Thâm uyên sinh vật các ngươi dám can đảm người xâm lấn đấu la đại lục, đơn giản cũng là bởi vì thần giới biến mất. Không sai, thần giới của đấu la đại lục vị diện xác thực đã biến mất. Ta cũng không biết thần giới đi nơi nào. Thế nhưng là, ta còn ở nơi này. Nếu như ta nghĩ mà nói, thực lực của ta cũng sớm đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thậm chí có khả năng xây dựng lại thần giới. Đáng tiếc, ta gặp hắn. Tính là muốn trả thù con người, cũng có thể là chuyện của ta. Há lại cho các ngươi những thứ thâm uyên sinh vật dơ bẩn này động thủ sao? Ngươi? Ngươi rút cuộc là ai? Linh Đế nhìn trầm chầm, chầm vào cổ Nguyệt Na nâng lên tay phải, trong nội tâm rất khủng hoảng. Ta là ai đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Mà thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta không muốn làm cho hắn lo lắng. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, nàng nâng lên tay phải chậm rãi hướng Linh Đế chụp đi tới đến cấp độ thần cấp rồi, chênh lệch một cái cảnh giới thường thường chênh lệch như là bầu trời cùng dưới mặt đất. Càng làm Linh Đế cảm thấy sợ hãi chính là tại ban đầu bên trong không có bất kỳ nguyên tố. Lúc này các loại nguyên tố cực kỳ thuần túy lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên người Cổ Nguyệt Na. Mỗi một loại nguyên tố đều xa xa vượt trội hơn nguyên tố ở Đấu La đại lục vị diện. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra một loại tư thái kiêu ngạo cao cao tại thượng. Trên trán hiển hiện tinh thể cửu thải tản ra hào quang, phảng phất là đang hô hoán cái gì. Nếu như đường Vũ Lân thấy cái tinh thể này, có lẽ sẽ bị tỉnh lại một ít hồi ức. Lúc trước, tại trong Long Cốc, hắn đã gặp Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lúc đó xuất hiện ở mộ địa Long Tộc, chính là vì giành được cái thứ trọng yếu nhất Long Thần lưu lại. Đó cũng là toàn bộ hạch tâm nguồn suối của mộ địa Long Tộc. Chính là Long Thần Chi Tâm. Nó cũng không phải chân chính trái tim, mà là Long Thần lưu lại tất cả tinh hoa kết tinh. Cùng giống như tinh hoa kim Long Vương trong cơ thể đường Vũ Lân. Bất đồng chính là... Cho dù là cổ Nguyệt Na cũng không cách nào đem tất cả bộ phận lực lượng của của nó hấp thu. Bởi vì vô luận là nàng hay là đường vũ lân, dù sao cũng chỉ là một bộ phận long thần. Bọn hắn chỉ có hợp làm một thể, mới có thể chính thức hấp thu toàn bộ lực lượng cái long thần chi tâm này. Long thần với tư cách tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh. Với tư cách mấy vị thần vương hợp lực mới có thể đánh bại thần thú mạnh nhất. Nó lưu lại long thần chi tâm, bản thân chính là siêu thần khí chính thức. Có cái siêu thần khí này. Vô luận Linh Đế đem thần chí của mình tăng lên tới loại trình độ nào, đều khó có khả năng mà vượt qua thần thú đã từng cường đại nhất thần giới đấu la. Cổ Nguyệt Na tuy rằng không có biện pháp hấp thu toàn bộ lực lượng long thần chi tâm, nhưng có thể tại trình độ nhất định mượn lực lượng nó. Linh Đế rõ ràng mà cảm giác được thần chí của mình đang tại một chút mà vỡ vụn, tùy thời khả năng bùng nổ. Hơn nữa, quá trình này hoàn toàn là không thể ngăn cản. Lực áp bách cường đại để cho hắn có một loại cảm giác khủng bố khó có thể hình dung. Ở trước mặt hắn, nữ tử lúc trước còn lộ ra có chút nhu nhược. Lúc này lại dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn hắn dần dần hướng đi tử vong. Hắn điên cuồng mà dễ ruộng, nhưng tất cả đều là phí công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khí thức sinh mệnh chính mình một chút mà biến mất. Cổ Nguyệt Na chậm rãi dơ lên bạch ngân long thương, trong mắt hàn ý bắn ra. Oanh lên một tiếng. Hào quang màu tử kim phát ra tiếng nổ vang. Phẳng phất muốn đem tất cả chung quanh đều nhen nhóm. Đường Vũ Lân nhanh chóng thối lui đến cao hơn trong không trung thần sắc ngưng trọng, quan sát ma hoàng phía dưới. Ma hoàng đã có thần lực, tính là còn không phải chân chính là thần. Hẳn là cũng không xê xích bao nhiêu, đây là phán đoán đầu tiên của đường Vũ Lân. Nơi đáng sợ nhất của thần lực không phải uy lực của nó vượt xa hồn lực, mà là năng lực khôi phục kinh khủng làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là tại trước mắt loại cấp độ va chạm này, thần lực ma hoàng như trước bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nói cách khác, mỗi lần đường Vũ Lân đối mặt là thời khắc thần lực ma hoàng đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu như không phải hải thần tam xoa kích trong tay đường Vũ Lân đủ để uy hiếp được ma hoàng, chỉ sợ tình cảnh hắn hiện tại sẽ càng thêm gian nan. Đường Vũ Lân vô thức nhìn thoáng qua quang cầu cách đó không xa. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ở trong đó có đồ vật gì đó đang hấp dẫn lấy chính mình. Hơn nữa, loại lực hấp dẫn này cũng không phải tới từ cổ Nguyệt Na. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn một cách tự nhiên mà sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn tự nói với mình, nàng hẳn là không sao, không có việc gì. Ma Hoàng cũng nhìn đường Vũ Lân. Vừa rồi giao thủ sát thực khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực chính mình đã tiếp cận thần. Rõ ràng còn có một con người có thể cùng chống lại chính mình. Cái này chính là chuyện bất khả tư nghị. Vốn Ma Hoàng cho rằng thực lực Trần Tân Kiệt cũng đã là đỉnh phong con người có khả năng đạt tới rồi. Nhưng hiện tại xem ra, người trước mặt cầm hải thần Tam xoa kích. Thậm chí so với Trần Tân Kiệt còn khó đối phó hơn. Nhưng mà, nàng cũng không lo lắng. Ít nhất, tại trước mặt nàng cũng không phải hải thần đường Tam. Chỉ cần hắn vẫn là con người, lại có cái gì đáng sợ cơ chứ? Giờ khắc này, trên chiến trường những người khác cũng đều đánh cho nhã phân thắng bại. Hào quang trong mắt đường vũ lân lập lòe, lại một lần nữa nhắc lên hải thần Tam xoa kích. Thần thức bắn ra, uy lực bao phủ toàn bộ. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Ban đầu trên chiến trường thâm uyên linh long nhất tộc đưa đến tác dụng cực lớn. Toàn thân bọn nó đều che một tầng quang mang màu xanh bích. Thân thể đột nhiên đều ở đây run dẩy. Ngay sau đó, rõ ràng nhao nhau bùng nổ, biến thành năng lượng thâm uyên cực kỳ nồng đậm. Ngay cả ba đại thâm uyên linh long vương cũng không ngoại lệ. Bên trong thâm uyên thông đạo vang lên một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, toàn bộ cực bắc chi địa đều kịch liệt mà rung động mạnh. Không gian vạn vẹo, thâm uyên thông đạo vạn vẹo Đại lượng thâm uyên sinh vật đang từ trong thâm uyên thông đạo bay ra cũng nhao nhao bùng nổ, biến thành năng lượng thâm uyên. Thâm uyên thông đạo phẳng phất là tạm thời đã mất đi khả năng thu hồi những thứ năng lượng thâm uyên này. Chỉ có thể mặc cho năng lượng thâm uyên phiêu đáng bên ngoài. Cùng lúc đó, cái quang cầu kia ẩm ẩm nổ tung, hóa thành hào quang đầy trời. Ánh mắt mọi người chớp mắt đã bị cái quang cầu ẩm ẩm nổ tung hấp dẫn. Ở đây phần đông thâm uyên đế cấp cùng vương cấp cảm thụ quá khắc sâu. Cái loại uy lực này đánh thức cảm giác sợ hãi khiến bọn hắn khắc cốt ghi tâm. Thâm Uyên vị diện kịch liệt chấn động, đây là có biến đổi lớn xuất hiện. Nếu như nói trước một cái chớp mắt bọn hắn còn hoàn toàn không rõ đã xảy ra sự tình gì, chẳng qua là sinh ra tin đập nhanh mãnh liệt. Như vậy tiếp theo trong nháy mắt, lúc quang cầu ầm ầm nổ tung, trong lòng bọn hắn liền xuất hiện một loại dự cảm không lành. Căn bản không cần Đường Vũ Lân thúc dục, Hoàng Kim Long thương trong tay hắn đã bắt đầu điên cuồng mà hấp thu năng lượng thâm uyên vô cùng nồng đậm trong không khí. Bởi vì thời điểm này Thâm Uyên Thông Đạo tạm thời đã mất đi năng lực thu về năng lượng Thâm Uyên, mà số lượng Thâm Uyên sinh vật tử vong lại quá nhiều, liền đưa đến toàn bộ Thâm Uyên vị diện kịch liệt chấn động. Lượng lớn năng lượng Thâm Uyên tự nhiên cũng liền lưu tại không trung. Hoàng Kim Long thương trong tay Đường Vũ Lân thậm chí bởi vì chớp mắt thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên, đều trở nên nóng rực rồi. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa không trung. Nhìn từ đằng xa, xung quanh đạo thân ảnh kia hào quang bạc lộ ra có chút ảm đạm. Khi bản nhân nàng rõ ràng mà hiện ra, người ở chỗ này phát hiện khí tức toàn thân nàng lộ ra có chút suy yếu. Nhưng mà, chui trường thương trong tay nàng đã đâm thật sâu vào một cái thân thể đang chậm rãi héo rũ. Đem từng cỗ năng lượng rót vào trong thân thể nàng. Nàng thắng. Tinh thần đường vũ lân đại chấn. Nếu như không phải còn có ma hoàng uy hiếp, hắn thật sự muốn lập tức liền vỏ tới trước mặt nàng, đem nàng ôm vào ngực mình. Cổ Nguyệt Na quay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía hắn. Nàng tự nhiên cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng tinh. Đường Vũ Lân cũng cười, nâng lên hoàng kim long thương, hướng nàng dơ lên ngón tay cái. Hai người đi qua ánh mắt trao đổi, căn bản không cần ngôn ngữ. Bản thân khí tức đường Vũ Lân chớp mắt tăng vọt. Không có cái gì so với cổ Nguyệt Na đem Linh để đánh chết càng làm hắn chấn phấn. Cổ Nguyệt Na thắng, hắn cũng bớt đi nỗi lo về sau. Mà vừa rồi thâm uyên vị diện xuất hiện chấn động kịch liệt bởi vì hắn cũng liền rõ ràng linh đế bị cổ Nguyệt Na đánh chết, dẫn đến chỗ Thâm Uyên vị diện tầng thứ hai của linh đế đã hỏng mất. Lúc này mới sẽ dẫn phát chấn động kịch liệt như thế. Thâm Uyên vị diện tầng thứ hai bị phá, điều này sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Tất cả Thâm Uyên Linh Long cũng ở đây một cái chớp mắt chết toàn bộ. Trên chiến trường tình thế cơ hồ là tại chớp mắt liền nghịch chuyển. Đối với trận chiến đấu này mà nói, cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế là có ý nghĩa quan trọng. Ma Hoàng cao mày trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân đã để cho nàng rất giật mình rồi, lúc này lại thêm một cái cổ Nguyệt Na. Tuy rằng nhìn qua cổ Nguyệt Na tiêu hao rất lớn, thân thụ trọng thương. Cũng không biết vì cái gì, thời điểm Ma Hoàng nhìn về phía cổ Nguyệt Na, trong lòng sản sinh rồi một loại bất an mãnh liệt. Linh Đế vừa rồi rõ ràng đã đem chính mình che giấu thực lực tất cả đều bày ra. Hơn nữa còn đem cổ Nguyệt Na giam cầm tại bên trong không gian của mình. Trong khoảnh khắc đó, Ma Hoàng thậm chí cảm giác được Linh Đế phóng thích thần thức cấp độ muốn tại phía trên nàng. Nhưng lại tại như vậy một lát sau, nàng bên này mới triển khai va chạm mạnh cùng đường Vũ Lân. Bên khác Linh Đế rõ ràng đã bị đánh bại. Điều này sao có thể? Tại trong quá trình chiến đấu bọn hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao dẫn đến Linh Đế bị đánh bại? Thế nhưng Linh Đế là cường giả thực lực gần với Thâm Uyên Thánh Quân, được xưng là Thâm Uyên Chí Giả. Hắn càng là chính thức thống soái đại quân Thâm Uyên lần này xâm lược. Vô luận như thế nào, ma hoàng đều nghĩ không thông vì cái gì Linh Đế sẽ như thế nhanh liền chết rồi Hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có. Hắn chết trực tiếp dẫn đến thâm uyên vị diện tầng thứ hai tan vỡ. Đả kích như vậy, chỉ sợ thâm uyên thánh quân cũng sẽ có chút không chịu nổi. Năng lượng hắn vì cái gì sẽ bị con người thôn phệ? Đáng lẽ năng lượng của hắn hẳn là của ta đấy. Đây là ý tưởng quan trọng nhất của ma hoàng. Tại trong mắt nàng, tất cả năng lượng thâm uyên sinh vật đều là cơ sở để nàng thành lập thần giới. Cho nên, mắt thấy cổ nguyệt na đánh chết linh đế. Ma Hoàng đang khiếp sợ đồng thời càng là cảm thấy mười phần phẫn nộ. Năng lượng linh đế tương đương với một phần ba năng lượng đại quân thâm uyên. Ánh mắt Ma Hoàng lạnh như băng mà nhìn về phía Đường Vũ Lân. Trung quanh thân thể nàng hào quang màu tử kim chớp mắt trở nên sáng chói. Nương theo lấy một tiếng thét dài phát ra, nàng giống như mũi tên chủ động hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Vũ Lân lần nữa vẽ ra đường vòng cung, đón nhận công kích Ma Hoàng. Liên bang bên này sĩ khí được tăng lên không ngừng. Đường Vũ Lân vừa thấy cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế. Về sau, tất cả cường giả truyền Linh Tháp đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn tuy rằng không biết Linh Đế là ai, nhưng lại như thế nào nhìn không ra Linh Đế chính là thống soái Thâm Uyên sinh vật. Đã không có Linh Đế, đã không có Thâm Uyên Linh Long, sức chiến đấu chỉnh thể đại quân Thâm Uyên liền hạ thấp trên phạm vi lớn. Quan trọng hơn chính là, người đánh chết Linh Đế, thế nhưng là tháp chủ tân nhiệm truyền Linh Tháp bọn hắn. Người duy nhất cảm thấy phiền muộn, chỉ sợ sẽ là Thiên Cổ Đông Phong chỉ còn lại một cái cánh tay rồi. Cổ Nguyệt Na tiếp nhận chi vị tháp chủ của hắn, hắn làm sao có thể cam tâm. Huống chi Cổ Nguyệt Na tại sau khi tiếp nhận chi vị tháp chủ, thái độ đối với hắn cũng đã xảy ra thay đổi. Chỉ có Thiên Cổ Trượng Đình còn xin ngốc ngơ ngác. Giống một con chó nhật, mỗi ngày đi theo bên người nàng. Kỳ thật Thiên Cổ Đông Phong thấy Cổ Nguyệt Na thể hiện ra thực lực cường đại. Nhất là thời điểm thấy tinh thần lực nàng đã thông suốt đến thần nguyên cảnh. Hắn đang khiếp sợ, ngoài ra liền hiểu được, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại chi vị truyền linh tháp chủ nữa. Lúc này tại đây, Cổ Nguyệt Na lại đánh chết linh đế, lập được công huân bất diệt. Vô luận là tại trong lòng tướng sĩ quân đoàn hay là tại trong lòng người truyền linh tháp, nàng chớp mắt biến thành một vị anh hùng để cho người đời kính ngưỡng. Đối với truyền linh tháp mà nói, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Cổ Nguyệt Na dựa vào biểu hiện của mình thắng được mọi người nhận thức, cũng để cho địa vị truyền linh tháp trên đại lục có thể củng cố. Coi như là sử lai khắc học viện cũng không có khả năng lại tiếp tục trả thù truyền linh tháp. Nhiều lắm thì nhằm vào thiên cổ gia tộc mà thôi. Thế nhưng là, đối với thiên cổ Đông Phong mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì cổ Nguyệt Na biểu hiện càng lớn mạnh, lại càng chứng minh hắn là tiền nhiệm tháp chủ vô năng. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể như thế nào? Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Nàng thật sự là che giấu được quá sâu. Thẳng đến nay, hắn cũng biết cổ Nguyệt Na phát triển rất nhanh, là một thiên tài. Lại không nghĩ rằng thực lực của nàng cường đại như vậy, thậm chí đạt đến trình độ chính mình khó có thể sánh bằng. Đây chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh, sức chiến đấu cũng tuyệt đối là cảnh giới chuẩn thần. Coi như là phụ thân của mình, hiện tại cũng không phải đối thủ của nhà đầu kia. Nàng thẳng đến sau khi trở thành truyền linh tháp trụ, mới đưa thực lực chân chính bày ra, tâm cơ không thể bảo là không sâu. Sau khi đại chiến lần này chấm dứt, nếu như con người có thể đạt được thắng lợi cuối cùng chờ hắn trở lại truyền linh tháp, chỉ sợ toàn bộ bố cục truyền linh tháp cũng sẽ thay đổi, để cho Cổ Nguyệt Na kế nhiệm chi vị tháp chủ truyền linh tháp. Ban đầu Thiên Cổ Đông Phong nghĩ đến chẳng qua là kế sách tạm thời mà thôi. Đợi về sau, Cổ Nguyệt Na lại là nghe hắn nói, hắn nghĩ biện pháp một lần nữa khống chế truyền linh tháp là được. Tính là để cho nàng ngồi tại trên ghế tháp chủ truyền linh tháp cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nàng nghe theo chính mình phân phó, cái kia cùng mình khống chế truyền linh tháp có cái gì khác biệt đâu. Hiện tại xem ra Tất cả kế hoạch của Thiên Cổ Đông Phong đều đã hóa thành bọt nước. Cổ Nguyệt Na dùng biểu hiện của mình thắng được nhận thức của cường giả truyền linh tháp. Hơn nữa lúc trước hắn thất bại, về sau cường giả truyền linh tháp ủng hộ ai tự nhiên là sự tình rõ ràng. Chiến đấu đi. Bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong vang lên một tiếng quát khẽ, đem hắn từ trong tâm tình xoắn xuýt của chính mình bừng tỉnh. Hắn nghiêng đầu nhìn lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt hung ác của phụ thân. Thiên Cổ điệt Đình phảng phất là đang trách hắn, còn chưa đủ mất mặt sao? Thiên cổ Đông Phong hít sâu một hơi, thời điểm hiện tại xác thực không phải suy nghĩ những điều kia. Trước tiên giải quyết trận đại chiến này rồi nói sau. Về phần cổ Nguyệt Na, chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng có thể bận tâm cùng tình cũ Thiên cổ Trượng Đình. Đáng tiếc, nếu là Thiên cổ Trượng Đình có thể sớm một chút thành hôn cùng nàng. Tốt nhất còn có đứa bé, như vậy, vấn đề bây giờ liền không phải là vấn đề. Oanh lên một tiếng. Một đoàn hào quang mãnh liệt nổ tung, đưa tới Thiên cổ Đông Phong chú ý hắn kinh ngạc mà thấy hai đạo thân ảnh từ nơi trọng yếu bọt tạc nổ tung vọt lên thẳng vào không trung. đó chính là hai con phượng hoàng cực lớn. một con hiện lên màu trắng, toàn thân có hỏa diễm rực rỡ, mà đổi thành một con tức thì toàn thân đen kịt, trên người lóng lánh hỏa diễm màu đen. hai con phượng hoàng cùng một chỗ vừa bay liệu, một bên phóng thích ra hỏa diễm bản thân công kích tới đối phương. từ lúc bắt đầu trận đại chiến này, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng ám phượng đấu la lãnh vũ lai chính là đối thủ của nhau. Các nàng đối chiến cũng một mực ở vào thế lực ngang nhau. Lãnh giao thủ tuy rằng thoáng áp chế muội muội, nhưng đối với muội muội, nàng thủy chung không ra tay hung ác, cho nên, tại dưới tình huống thực lực rõ ràng chiếm ưu thế thế, nàng không cách nào đạt được thắng lợi. Giờ khắc này, muội muội phóng xuất ra võ hồn chân thân. Sau đó, nàng cũng không thể không đem võ hồn chân thân chính mình phóng xuất ra. Hai người cùng một chỗ thăng nhập không trung. Từ phía dưới nhìn chính mình, Thiên Cổ Đông Phong vừa vặn nhìn thấy. Sau lưng Lãnh Vũ Lai có một đạo hào quang màu đỏ sẫm rất khó thấy được. Trong lòng của hắn cả kinh, vô thức mà muốn nhắc nhở Lãnh giao thủ, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, định mở miệng ra cuối cùng hay vẫn là ngậm lại. Hắn nhanh chóng quay người, xông về đám thâm uyên sinh vật nơi xa. Cổ Nguyệt Na để xuống Bạch Ngân Long Thương trong tay mình. Linh đế sớm đã biến mất, toàn bộ năng lượng của hắn đều bị Cổ Nguyệt Na đi qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ hết. Đột nhiên, nàng có loại cảm giác không tốt lắm. Nàng hiện tại tinh thần lực tuy rằng vẫn không thể cùng so với trạng thái lúc đỉnh phong. Nhưng sau khi khôi phục về thần nguyên cảnh, nàng vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được tất cả chung quanh. Lúc trước nhất định là có ai đang tự hỏi sự tình tương quan cùng nàng. Hơn nữa còn là chuyện bất lợi đối với nàng. Nàng vô thức mà đem ánh mắt quang về hướng thiên cổ đông phong vừa mới nhảy vào trong chiến trường. Là hắn sao? Đột nhiên, một tiếng rên rì ở bên trong không trung vang lên. Cổ Nguyệt Na vô thức mà ngẩng đầu hướng đến nơi đó, đã thấy một màn khiến nàng cực độ kinh ngạc. Không trung nhìn lại, lập tức hai cái gió lốc cực lớn lúc này đã nhảy vào mấy nghìn thước bên trong không trung. Mà lúc này, lãnh giao thủ biến thành hỏa phượng hoàng màu trắng. Một cái chân trước đã túm đến lồng ngực lãnh Vũ Lai biến thành gió lốc màu đen. Gió lốc màu đen vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản, mà âm thanh bi thương kia là lãnh giao thủ phát ra. Liền tại trong quá trình hai người tỉ muội bay vào không trung, không dứt va chạm. Đột nhiên, lãnh vũ lai thả phòng ngự. Đến cấp độ các nàng này rồi, tính là lãnh giao thủ không có toàn lực ứng phó. Mỗi một lần công kích của nàng cũng đều là tiếp cận cực hạn đấu la. Như thế nào nói thu tay lại có thể thu tay lại sao? liền tại lúc lãnh giao thủ phát ra bi thương. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ sậm hiện lên. Đạo hào quang kia trực tiếp từ phía dưới đâm vào bụng dưới lãnh giao thủ. Lúc này lãnh giao thủ đang đứng ở bên trong hối hận vì ngộ thương muội muội nàng đang thống khổ cùng hối hận cực lớn, căn bản không có nghĩ đến ở thời điểm này muội muội còn có thể đột nhiên ra tay. lãnh giao thủ không có cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy có lạnh lẽo thấu xương lan tràn đến toàn thân. nàng chừng lớn mắt nhìn chăm chú vào muội muội trước mặt, hai người cơ hồ là đồng thời biến trở về hình người. đâm vào bụng dưới lãnh giao thủ đấy là một thanh đoạn kiếm màu đỏ sậm, đoạn kiếm đâm vào bụng dưới lãnh giao thủ, về sau hầu như tại trong khoảnh khắc, toàn thân lãnh giao thủ liền biến thành màu đỏ sậm sau đó thanh đoàn kiếm này dĩ nhiên cũng liền như vậy tan rã. ha ha ha ha. lãnh vũ lai nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý cùng hận ý, nàng mãn nhãn căm hận mà nhìn lãnh giao thủ trước mặt. ngươi vẫn là mềm lòng như vậy, ta biết ngay sẽ là như vậy. chui ma thần kiếm này là ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi đấy. thần khí dùng duy nhất một lần, thần tiên khó cứu. ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. lãnh giao thủ ngơ ngác nhìn muội muội, tựa hồ đã không cảm giác được thống khổ. Ngươi liền hận ta như vậy sao? Lãnh vũ lại oán hận mà nói. Đúng vậy, ta hận ngươi. Ngươi cướp đi tất cả của ta. Là ngươi để cho ta biến thành cái dạng hiện tại này. Là ngươi để cho ta từng bước một hướng đi hắc ám. Đều là ngươi, đều là do ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta đã sớm muốn giết ngươi. Ta hận vân minh, nhưng ta hận ngươi hơn. Hôm nay cuối cùng để cho ta tìm được cơ hội này. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta biết rõ, ngươi giả nhân giả nghĩa sẽ cho ta cơ hội này ta thành công, ngươi cuối cùng phải chết trong tay ta rồi. lãnh giao thủ nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi thu hồi tay chính mình, cũng không có tiếp tục tổn thương lãnh vũ lai. được rồi, với ta mà nói, có lẽ vậy cũng là một loại giải thoát. vũ lai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, vô luận lúc nào, trong lòng ta, ngươi đều là muội muội của ta. hỏa diễm màu trắng chói mắt bỗng nhiên bay lên, lãnh giao thủ đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra lãnh vũ lai trước người, tuy rằng chân trước phượng hoàng của nàng đâm vào lồng ngực lãnh vũ lai. Nhưng nàng đã kịp thời thu tay lại rồi, cũng không có tiếp tục công kích. Mà nàng chính mình lúc này bị thương, nhưng là chí mạng. Ma thần kiếm là vũ khí ác độc nhất mà Thánh Linh giáo nghiên cứu chế tạo ra. Phía trên có vô số độc tố oán linh, một khi bị nó đâm trúng, cho dù là linh hồn đều phải bị nguyên rủa. Hai tròng mắt trong sáng quang vinh đã biến thành màu trắng xám, khí tức sinh mệnh bằng tốc độ kinh người biến mất. Bị ma thần kiếm đâm trúng, ngay cả Thánh Linh đấu la nhã lị cũng không có biện pháp cứu chữa. Trong tiếng bi thương của lão sư, cổ Nguyệt Na cuối cùng đi đến. Đem lãnh giao thủ tiếp nhập vào ngực mình. Hoàn toàn không để ý trên người nàng đang thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Cổ Nguyệt Na đã là nước mắt rơi như mưa. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền đã biết lãnh giao thủ. Cái thời điểm kia, nàng là tại an bài phía dưới, rời khỏi nhà đường Vũ Lân, đến chỗ lãnh giao thủ. Lãnh giao thủ không có con, suốt đời không gả, xem nàng như con gái ruột để đối đãi, Dạy nàng tri thức, làm bạn phát triển cùng nàng. Nếu như nói đường Vũ Lân là con người thứ nhất để cho Na Nhi sản sinh tình cảm đối với con người. Như vậy, lãnh giao thủ chính là người thứ hai khiến cổ Nguyệt sản sinh tình cảm đối với con người. Nhưng giờ khắc này lãnh giao thù liền nằm ở trong ngực cổ Nguyệt Na, hấp hối lạnh rét nghiêng nhìn hướng cổ Nguyệt Na, lại còn đang mỉm cười. Rất tốt, đừng khổ sở. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất của ta. Kỳ thật, kể từ khi hắn đã chết, ta đã sớm muốn theo hắn. Ta so với Nhã Lị đi sớm hơn một bước. Nói không chừng, ta có thể sớm hơn tìm được hắn. Ngươi xem, hắn tại chỗ đó phải không? Nàng dơ tay lên, chỉ hướng không chung. Bên trong không chung, một đạo quang ảnh hư ảo nổi lên. Lúc quang ảnh kia xuất hiện, mảng lớn không gian rất nhỏ mà vặn vẹo lên. Tại bên trong quang ảnh, lãnh giao thủ lúc tuổi còn trẻ liền đứng ở nơi đó, cúi đầu. Mà tại trước mặt nàng đấy chính là kình thiên đấu la vân minh. Suy nghĩ thực thể hóa. Hào quang màu trắng trên người lãnh giao thù là muốn đem quang huy cuối cùng của chính mình triển khai mở ra, hoàn toàn tỏa ra, triệt để tinh lọc thân thể cùng linh hồn chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, suy nghĩ thực thể hóa trong không trung vậy mà xuất hiện âm thanh. Tiếng vọng âm thanh này trên không chung, hấp dẫn lực chú ý mọi người, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị khó có thể hình dung. Làm sao vậy? Thiên phượng đấu la miệng hạ, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Ngươi gần đây có tính toán gì không? Âm thanh cực kỳ rõ ràng, ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Lãnh vũ lai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời điểm lúc nàng nghe được âm thanh này, toàn thân cũng không khỏi kịch liệt mà run dẩy lên. Khốn kiếp, khốn kiếp. Chính là lần kia, chính là lần kia. Người rõ ràng còn có mặt mũi dùng suy nghĩ thực thể hóa hiện ra tới đây. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại gắt cao khóa lại tại trên mặt vân minh. Mà thánh linh đấu la nhã lị đang chỉ huy chiến đấu toàn trường, ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Thấy Vân Minh, nàng lại làm sao không phải nước mắt rơi như mưa. Vân Minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian. Bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ta ý định đi đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục xem một chút. Coi như là đi rèn luyện một phen. Vậy ngươi muốn đi bao lâu? Không biết, ba năm hoặc là năm năm. Qua mấy ngày nữa liền xuất phát. Thiên Phượng đấu la miện hạ, ngươi làm sao vậy? Gọi ta là giao thủ đi. Dù sao, ta thích ngươi nhiều năm như vậy.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 Mà nàng nhưng thật giống như hồn nhiên không hay, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước, chính là bởi vì thấy được một màn này, mình mới phóng tới hắc ám. Rời đi chỗ đó, gia nhập Thánh Linh Giáo. Lại về sau liền biến thành một trong tứ đại hắc ám Thiên Vương Thánh Linh Giáo. Mà lúc này, hình ảnh tiếp tục, tại bên trong suy nghĩ thực thể hóa, về sau phát sinh tất cả, liền như vậy rõ ràng mà hiện ra tại trước mắt nàng. Cảm ơn ngươi không có đẩy ra ta. Ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được, người ngươi thích là nhã lị.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 Thỉnh lưu cho ta một cái trí nhớ tốt đẹp như vậy. Vân Minh lắc đầu, thở dài nói. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đã nói, ngươi không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền đi. Vũ Lai cùng ta không giống nhau, nàng yêu đối với ngươi càng thêm điên cuồng so với ta, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra, tính cách của nàng quá kiên cường. Nhưng trên thực tế ta biết rõ, nội tâm của nàng mười phần yếu ớt. Vốn là vị trí thừa kế gia tộc hẳn là của nàng đấy. Chẳng qua là các trưởng bối không hiểu tâm nàng Cho nên mới chọn ta Nàng cần người khác quan tâm Sau khi ngươi cự tuyệt nàng Nàng giống như là một người đã thay đổi Nếu như có thể mà nói Có thể xin ngươi quan tâm nhiều hơn nàng một chút hay không Nàng là thân muội muội của ta Ta không muốn xem nàng lại thống khổ như vậy Ta cái gì đều có thể chịu được Nhưng ta thật sự không muốn nhìn lại nàng như vậy Tính là ta xin ngươi được không Sắc mặt lãnh giao thủ lộ ra có chút tái nhợt Ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy Nhưng hôm nay theo như lời ta nói tất cả đều là lời trong lòng của ta. Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả một khắc cuối cùng lãnh giao thủ nói đều nghe không rõ. Cũng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến một tiếng bi thương của cổ Nguyệt Na. Lão sư! Hỏa diễm trắng noãn biến mất, đồng thời biến mất còn có thiên phượng đấu la lãnh giao thủ Vị phó tháp chủ truyền linh tháp này, nữ nhân cả đời yêu thương sâu sắc kình thiên đấu la vân minh. Nàng đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này thánh linh đấu là nhã lị ngơ ngác nhìn quang ảnh lúc trước xuất hiện trong không trung trong nội tâm ngũ vị tạp trần nhã lị đã từng cũng bởi vì chuyện vân minh cùng lãnh giao thủ mà ghen bởi vì lúc trước vân minh nói qua với nàng lãnh giao thủ là một cô nương tốt lúc này nàng mới rút cuộc hiểu được vì cái gì lúc trước vân minh sẽ nói như vậy lãnh giao thủ đáng giá vân minh làm ra đánh giá như vậy lãnh vũ lai đồng dạng ngơ ngác nhìn quang ảnh kia biến mất toàn thân giống như là khối gỗ lơ lửng tại bên trong không trung Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào có thể hiểu được tâm tình nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình canh cánh trong lòng, chuyện hủy diệt cả đời chính mình. Chuyện nguyên lai là tỷ tỷ có dũng khí đi tìm vân minh, cũng không chỉ là vì thổ lộ. Quan trọng hơn chính là vì ta, nàng là muốn một phần cuối cùng hy vọng lưu cho ta. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lãnh vũ lai dùng sức mà lắc đầu. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Đây là sự thật. Một mực đến nay, lãnh vũ lai đều cho rằng tỷ tỷ thiện lương là giả vờ, là vì thu được kết quả tốt để có được tộc trưởng gia tộc, vì tranh đoạt quyền lực mà giả vờ. Cá tính lãnh vũ lai có chút cực đoan, nàng càng là muốn như vậy, sự tình càng là sẽ hướng về phương hướng xấu nhất. Thế nhưng là, suy nghĩ thực thể hóa là không lừa được người. Nhất là, tỷ tỷ cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh phóng xuất ra suy nghĩ thực thể hóa, nên không có khả năng giả tạo, dù cho nàng muốn giả tạo, cũng không có cái năng lực kia. Nàng chỉ có thể đem trong trí nhớ mình chiếu ra, mà tất cả cái này đều ở đây nói cho Lãnh Vũ Lai, nàng là sai đấy. Nàng chọn con đường hắc ám dĩ nhiên là không tồn tại. Tỷ tỷ làm tất cả, vậy mà cũng là vì nàng. Một vòng chi sắc lộ vẻ sầu thảm hiển hiện tại trên mặt Lãnh Vũ Lai. Nàng nhìn trên hỏa diễm màu trắng trên mặt đất biến mất, đột nhiên thở dài một tiếng. Ta còn nữa ngươi. Nói xong, một đám hỏa diễm màu đen bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên. Hỏa diễm đậm đặc vô cùng kịch liệt bốc cháy lên trong khoảng khắc vị ám phượng đấu la này đã bị thiêu thành tro tàn bầu trời lần nữa vặn vẹo quang ảnh xuất hiện đồng dạng là suy nghĩ thực thể hóa đó là hai tiểu cô nương các nàng chạy băng băng tại trên đại thảo nguyên tiếng cười như chuông bạc vang vọng tại bên trong thế giới bừng bừng sinh cơ phó tháp chủ chuyển linh tháp thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng thánh linh giáo hắc ám thiên vương ám phượng đấu la lãnh vũ lai. tỷ muội hai người đồng thời chết tại đây thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường một màn này rung động mọi người Ai cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Trong mắt cổ Nguyệt Na hào quang lập lòe, trong lòng có hỏa diễm vẫn nộ đang thiêu đốt. Nàng vừa mới đánh chết Linh Đế, vốn còn muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, không muốn biểu hiện được quá rõ ràng. Thế nhưng là, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ chết đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn. Đều là thánh linh giáo, đều là những thứ gia hỏa đáng giận này. Cổ Nguyệt Na mãnh liệt phi thân nhảy lên, trên thân hướng phía bên phải nghiêng ngửa ra sau tiếp theo trong nháy mắt bạch ngân long thương trong tay nàng đã hóa thành một đạo hào quang màu trắng phóng ra ngoài thẳng đến phương hướng thâm uyên thông đạo mà đi đi qua kịch liệt chấn động lúc trước lúc này thâm uyên thông đạo thật vất vả mới ổn định lại lực thôn phệ một lần nữa xuất hiện đang thu về năng lượng thâm uyên trên chiến trường mà đúng lúc này bạch ngân long thương hàng lâm những nơi nó đi qua đại lượng năng lượng thâm uyên bị cưỡng ép hút đi không chỉ có như thế đầu thương bạch ngân long thương sắc bén trực chỉ một trong nhị đế thánh linh giáo trong không trung chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Lúc này, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là đối thủ của Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên. Luận Tu Vi, Nguyên Ân Chấn Thiên vốn là thấp một chút so với Cáp Lạc Tát, nhưng hắn đi qua tổ tiên Thái Thản Cự Viên Nhị Minh Chỉ Điểm, về sau thực lực đã có tăng lên rất lớn. Hắn tuy rằng không thể uy tín lâu năm như Cáp Lạc Tát, nhưng ngăn cản một hồi vẫn là có thể làm được. Đừng quên, trên người hắn còn có tứ tự đấu khải mà Đường Vũ Lân tự tay chế tạo. Võ Hồn Nguyên Ân Chấn Thiên am hiểu phòng ngự. Hơn nữa có tư tự đấu khải cường đại phụ trợ. Lúc này, đối mặt với công kích Cáp Lạc Tát, Nguyên Ân Chấn Thiên phòng ngự cẩn thận chặt chẽ. Cáp Lạc Tát tuy rằng thực lực cường đại, nhưng một lát đều muốn chiến thắng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không phải một kiện dễ dàng. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương màu bạc bay tới. Cáp Lạc Tát chớp mắt cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cái Bạch Ngân Long thương kia thôn phệ lượng lớn năng lượng thâm uyên mang theo khí thế vô cùng hung mãnh. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được Bạch Ngân Long thương tồn tại đồng thời cũng cảm nhận được bên trên bạch ngân long thương bổ sung khí tức tinh thần khủng bố, cái khí tức tinh thần kia có thể làm cho hắn cảm nhận được lực áp bách cực lớn. Với tư cách tà hồn sư, tinh thần lực hắn đã sớm tu luyện đến cấp độ linh vực cảnh đỉnh phong, tuy rằng cùng so với thần nguyên cảnh vẫn có tranh lệch không nhỏ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm ứng đối với tinh thần lực thần nguyên cảnh. Sau khi cảm nhận được uy hiếp, cáp lạc tát quyết định thật nhanh làm ra phản ứng, minh vương kiếm trong tay hắn bắt đầu run rẩy. Huyễn hóa ra ngàn vạn quang ảnh, Minh giới vãng sinh lĩnh vực Hàng Lâm. Hắn bức lui nguyên ân chấn thiên trước mặt, cùng lúc đó, 12 tử vong kỵ sĩ nhất tự bảy trận xuất hiện ở phía trước hắn. Các lạc tát duỗi ra tay trái, đánh vào trên lưng một gã tử vong kỵ sĩ cuối cùng. Lập tức, năng lượng minh giới cường đại bắn ra, chớp mắt liền đem hắn cùng 12 tử vong kỵ sĩ liên tiếp lại với nhau. Tử vong kỵ sĩ cầm đầu trong tay cũng nắm một thanh trường thương. Đối mặt với Bạch Ngân Long thương giống như tia chớp màu trắng bạc đang đến, Hắn làm ra một cái động tác chọc lên. Không có âm thanh đụng vào nhau xuất hiện. Nhưng tử vong kỵ sĩ cầm đầu thân thể chớp mắt chấn động. Mà thân thể này chấn động giống như là gợn sóng từ hắn truyền cho nguyên một đám tử vong kỵ sĩ phía sau. Sắc mặt cáp lạc tác đại biến, chớp mắt né tránh mở. Đồng thời đem minh vương kiếm ngăn tại trước người. Thế nhưng là, một thương này là ngân long đấu la cổ nguyệt na ôm hận bắn ra. Bạch ngân long thương còn hấp thu năng lượng thâm uyên khổng lồ, uy lực tăng lên rất lớn. Như thế nào dễ dàng ngăn cản như vậy hay sao? Đương lên một tiếng. Làm người khác rung động một màn xuất hiện. Mình vương kiếm chính diện ngăn lại bạch ngân long thương. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Minh vương kiếm bị gãy. Mũi kiếm bẻ gãy chớp mắt đâm vào bả vai cáp lạc tát. Mà bạch ngân long thương tuy rằng bị ngăn thoáng một phát, nhưng thế công vẫn còn. Chớp mắt xuyên qua từ ngực phải cáp lạc tát. Kỳ thật đối với cáp lạc tát mà nói, may mắn đây là bạch ngân long thương nếu như đổi lại là bị Hoàng Kim Long thương của Đường Vũ Lân xò xuyên qua thân thể, hắn không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cáp lạc tát kêu thảm một tiếng, chớp mắt hóa thành khí lưu màu xám đen đào tẩu. Hắn cũng không dám đối mặt với công kích của Cổ Nguyệt Na. Bạch Ngân Long thương trên không trung trượt lóe lên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã về tới trong tay Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, vững như núi cao, phảng phất là chúa tể toàn bộ chiến trường. Mà công kích cường thế của nàng cũng để cho toàn trường hơi chút rung động. Cổ Nguyệt Na vốn là đánh chết linh đế, lại là trọng thương minh đế. Uy danh nàng lập tức tăng lên tới độ cao trước đó chưa từng có. Thậm chí còn muốn vượt qua đường Vũ Lân đang đại chiến ma hoàng. Thần sắc cổ Nguyệt Na nghiêm nghị, ánh mắt trên không trung đảo qua. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của nàng rơi vào trên người quỷ đế. Quỷ đế bị nàng nhìn thấy, một cái chớp mắt kia liền sinh ra một loại cảm giác ra đầu tê dại. Hắn đối với giới hồn sư con người là tương đối hiểu rõ. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm của Nguyệt Na là từ chỗ nào đi ra. Lúc nào truyền linh tháp có một người thực lực cường đại như vậy. Đây so với ma hoàng đã có được thần lực cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, một người đường vũ lân có thể ngăn cản ma hoàng công kích. Hôm nay một trận chiến này thế cục đã trở nên đã không thể khống chế. Linh đế bị đánh chết, đại quân thâm uyên liền biến thành chia rẽ. Số lượng thâm uyên sinh vật nhiều hơn nữa, tác dụng cũng có hạn. Hơn nữa, con người đỉnh phong nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không nên biểu hiện quá mức dễ làm người khác chú ý. Nàng chậm rãi thả ra bạch ngân long thương trong tay, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ là muốn khôi phục mình một chút tiêu hao năng lượng lúc trước. Đây chính là trên chiến trường, xung quanh còn có rất nhiều thâm uyên sinh vật. Thế nhưng là, liền tại lúc nàng khoanh chân ngồi xuống, bên trong phạm vi nghìn mét rõ ràng không có bất kỳ thâm uyên sinh vật nào dám tới gần. Có thể thấy được nàng lúc trước lực công kích là cường đại bực nào khiến rung động nhân tâm.